Phần 2 Nhân mùa tuyết tan 1. Khi nỗi gai gắt say xưa, cuốn lời anh khuyến dụ, kéo thoát linh hồn em, chịu đầy ải sâu cùng, từ đây vực tối tâm của lầm lẫn, trong thống khổ dữ dằn, em quằn quại, nguyên rùa thói hư hèn mê hoặc, khi tâm can nhầu nát, kiếp dĩ vãng chối từ, Em kinh hoàng hổ thẹn, giấu mặt trong hai bàn tay. O khóc, Nekrasov thanh tâm tuyên dịch Hồi đó tôi mới 24 tuổi, cuộc đời tôi lúc đó cũng đã như bây giờ nhạt phóng túng và cô độc như một con thú rừng. Tôi không có thân thuộc hay bằng hữu. Tôi cố tránh không nói chuyện với bất cứ một ai và càng ngày càng chỉ muốn chôn chân ở nhà. Trong những giờ làm việc ở sở, tôi cố tránh không ngó ai hết, nhưng tôi nhận thấy các bạn đồng nghiệp của tôi coi tôi như một thằng cha giờ hơi và thậm chí, tôi đoán vậy, còn ngó tôi với một vẻ ghê tởm nữa. Đôi khi tôi tự hỏi Tại sao chỉ có mình mình là tưởng tượng rằng người ta nhìn mình với vẻ ghê tờm? Một trong những người cùng sở tôi chẳng hạn, hắn có một bộ mặt rỗ gớm khiếp, trông như một tên ăn cướp. Nếu bộ mặt đó là của tôi, có lẽ tôi đã không bao giờ dám dơ ra cho mọi người xem. Một người khác quần áo dơ giấy đến nỗi hễ cứ đừng gần anh ta là thấy sặc mùi hôi hám. Vậy mà hai vị này chẳng thấy gì là xấu hổ, hoặc vì bộ mặt mình hoặc vì bộ quần áo mình cả. Họ cũng chẳng hề tưởng tượng là người ta có thể nhìn họ với đôi mắt ghê tờm nữa. Và lại, cho dù họ có tưởng tượng như thế đi nữa, họ cũng chẳng hề quan tâm tới. Miễn sao họ được vừa lòng các công xếp, họ là được rồi. Bây giờ tôi mới hiểu ra rằng chính là do thói hiếu danh quá mức, do đó đòi hỏi mình quá cao mà tôi thường hay bực mình với tôi, bực mình đến nỗi tôi đâm ra tự khinh bỉ mình. Và chính bởi thế nên tôi mới cho rằng mọi người cũng nhìn tôi với con mắt như vậy. Chẳng hạn, tôi đâm ra ghét bộ mặt của tôi, tôi thấy nó hạ cấp, thậm chí tôi còn ngờ rằng nó có một vẻ gì hèn hạ và ti tiện nữa. Chính vì vậy nên mỗi buổi sang đến sở làm việc, tôi gắng hết sức giữ một bộ mặt thản nhiên, để không ai nghĩ tôi là hèn nhát. Tôi lại cố tạo cho bộ mặt tôi một vẻ thật là tao nhã. Tôi tự nhủ, nếu mặt mình không đẹp thì ít ra nó phải tao nhã, diễn cảm, và cái chính là phải hết sức thông minh. Nhưng điều đau đớn là tôi biết mặt tôi sẽ chẳng bao giờ phản ánh được nét đẹp đẽ ấy. Và đáng sợ hơn cả là tôi chỉ thấy nó ngu xuẩn mà thôi. Có lẽ tôi phải bằng lòng với cái nét thông minh vậy. Đến mức tôi có thể chịu cho nó ti tiện cũng được, miễn là nó phải cực kỳ thông minh. Dĩ nhiên tôi ghét mọi nhân viên trong sở tôi. Từ kẻ trên đến người dưới, tôi khinh hết thải. Nhưng đồng thời tôi lại sợ họ. Tôi tin là thế. Có lúc tôi lại coi họ ở trên hẳn tôi. Nhưng trạng thái ấy luôn luôn xảy ra với tôi một cách bất ngờ. Lúc thì tôi khinh người, lúc thì tôi lại tôn họ lên. Một con người đứng đắn và có văn hóa chỉ có thể kiêu căng với điều kiện tự đòi hỏi ở mình thật nhiều, và đôi khi còn phải tự khinh mình đến độ thù ghét nữa. Nhưng dù khinh bỉ hay kính trọng, lúc nào tôi cũng không dám nhìn thẳng vào mắt mọi người mà chỉ nhìn xuống dưới. Thậm chí, nhiều lần tôi đã thử xem mình có thể chịu được cái nhìn của người này hay người kia không, nhưng lần nào tôi cũng là kẻ đầu tiên phải nhìn xuống. Điều này ám ảnh tôi đến phát điên. Tôi lại còn một bệnh là sợ mình trông khôi hài, và chính vì lẽ đó tôi chỉ thích làm nô lệ cho thói quen và thích những gì có quan hệ đến cuộc sống bề ngoài. Tôi sung sướng được đi theo con đường mòn của đời sống chung và rất sợ những manh ý lập dị mà tôi nhận thấy tôi có. Nhưng tôi kháng cự thế nào được bây giờ? Trí thông minh của tôi là một trí thông minh được nảy nở một cách bệnh hoạn, mà một con người thông minh của thế kỷ chúng ta cần phải có. Song những người khác đều là những tên ngu xuẩn, và giống nhau như một bầy cưu. Có khi trong cả sở chỉ có mình tôi, lúc nào cũng cảm thấy mình là một thằng hèn, một đứa nô lệ. Và chính bởi thế, tôi mới tưởng tôi là kẻ thông minh. Nhưng đó không phải chỉ là tưởng tượng, Mà thực tế đúng như vậy. Tôi đúng là một thằng hèn, một thằng nô lệ. Tôi nói rõ đó mà không kèm, thấy xấu hổ chút nào hết. Bất kỳ một con người đứng đắn nào ở thời đại tôi, tất phải là một thằng hèn, một thằng nô lệ. Đó là trạng thái bình thường của hắn. Tôi tin tưởng sâu sắc điều đó. Hắn được tạo ra như vậy, và được sắp đặt như vậy. Mà chắc chắn không phải là ở thời đại ta, do những hoàn cảnh ngẫu nhiên nào đó. Mà nói chung là trong bất cứ thời đại nào con người đứng đắn bao giờ cũng phải là một thằng hèn và một thằng nô lệ. Đó là quy luật tự nhiên của tất cả mọi con người đứng đắn trên trái đất này. Thằng hoặc hắn có thể đóng vai người hùng, nhưng đừng vội huyên hoang hay đắc chí, bởi ngay sau đó hắn sẽ lại khóc suốt mướt cho mà xem. Đó là cái quy luật duy nhất và vĩnh cửu của hắn. Chỉ có những con lừa và quái thai của chúng mới dũng cảm, và cũng chỉ tới một độ nào đó mà thôi. Chẳng cần để ý đến chúng làm gì, bởi chúng hoàn toàn vô nghĩa. Hồi đó còn có một lý do nữa dây dứt tôi. Tôi nhận thấy tôi chẳng giống ai, và chẳng ai giống tôi hết giáo. Tôi tự nhủ, tôi là một con người riêng biệt, còn họ, họ là tất cả mọi người. Tự nhủ như thế rồi tôi bắt đầu suy tư, nghĩ ngợi. Như thế mới thấy tôi hãy còn trẻ con biết chừng nào. Nhưng đôi khi có những trường hợp ngược lại. Đến sở làm việc đối với tôi có lúc quả là một hình phạt. Đến nỗi rất nhiều khi lúc về đến nhà là tôi đâm ra đau thật. Nhưng rồi tự dưng tôi bước vào một thời kỳ hoài nghi và lãnh đạm. Mọi sự việc xảy đến với tôi từng thời kỳ. Tôi tự chế diễu cái khó tính và cái hợm mình của tôi, và tôi tự trách mình là lãng mạn chủ nghĩa. Mới hôm qua tôi chẳng muốn nói năng gì với họ, mà hôm nay tôi lại đi bắt chuyện với họ, thậm chí còn thân thiết là đằng khác. Cái tính khinh khỉnh hàng ngày bỗng dưng tiêu tan hết. Chẳng ai biết ra làm sao, có thể chính tôi chưa bao giờ có tính khinh khỉnh ấy, mà chẳng qua chỉ do sách vở mà ra cũng nên. Cho đến nay tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời nào hết. Có lần tôi kết thân với họ thực tình, tôi đến thăm họ, chúng tôi đánh bạc với nhau, uống rượu, nói chuyện về công việc cơ quan. Nhưng đến đây quý vị hãy cho phép tôi mở một dấu ngoặc đá. Trong đám người Nga chúng ta, nói chung không bao giờ có những kẻ lãng mạn ngu xuẩn kiểu Đức. Và nhất là kiểu Pháp, đắm mình trong những giấc mộng đầy sao, và chẳng có gì lây chuyển nổi họ, cho dù đất đang lở dưới chân, cho dù nước Pháp đang sắp bị tiêu diệt vì nội loạn. Chẳng bao giờ họ thay đổi, cho dù thay đổi chỉ để mà thay đổi, và cứ tiếp tục ca hát những khúc thánh ca màu nhiệm cho đến ngày cuối cùng, bởi một lẽ là họ ngu xuẩn. Còn ở nước ta, trên đất Nga, không có kẻ nào là ngu si, đó là điều ai cũng biết. Và chính đó là cái nó phân biệt nước ta và các nước khác. Bởi vậy, ở nước ta không có những tư chất mơ mộng ở dạng thuần khiết. Tương lầm rằng những Constantinoglo và những Piotr Ivanovich là mẫu người lý tưởng của chúng ta, nên các nhà phê bình và viết báo thời trước đã coi những nhà lãng mạn của ta cũng mơ mộng như những nhà lãng mạn ở Pháp và Đức. Sự thực trái hẳn Cái tư chất lãng mạn của nhà lãng mạn ở ta hoàn toàn khác cái tư chất của những nhà lãng mạn nước ngoài và không một tiêu chuẩn châu Âu nào có thể thích ứng với ta ráo trọi. Xin phép quý vị dùng chữ lãng mạn, một danh từ cổ, đáng kính mà ai cũng biết. Cái đặc tính của nhà lãng mạn sư ta là ông ta hiểu hết, nhìn thấy hết, và còn nhìn rõ hơn mọi trí óc thực dụng nhất. Nhà lãng mạn ở sư ta không thỏa hiệp với bất cứ ai và bất cứ cái gì, song đồng thời cũng chẳng khinh miệt họ. Nhà lãng mạn của ta sẽ né tránh, sẽ nhường bước tất cả, Ông ta không bao giờ quên cái mục tiêu thực dụng và hữu ích, một số tiền ân cấp khá khá, một cái huy chương nho nhỏ, một căn nhà xinh xinh triều đình ban cho. Ông ta nhìn cái mục tiêu ấy qua mọi cảm khái, qua những trang thơ chữ tình, nhưng đồng thời vẫn giữ nguyên vẹn cái lý tưởng của mình về cái đẹp và cái cao thượng, và đồng thời giữ luôn cả chính ông ta như một viên ngọc báu để phát huy cái đẹp, cái cao thượng ấy. Nhà lãng mạn xứ ta là một con người vô cùng hào phóng, và cũng là một tên, giàu quyệt và bậc nhất của chúng ta, tôi dám cam đoan như vậy, và sở dĩ tôi biết là do kinh nghiệm cá nhân của tôi. Cô nhiên đó là đề cập đến nhà lãng mạn thông minh mà thôi. Ua mà tôi vừa nói gì? Nhà lãng mạn nào mà chẳng thông minh? Nhưng tôi muốn quý vị để ý dùm cho rằng, nếu thảng hoặc có một vài người ngu trong số những nhà lãng mạn xứ ta, thì họ không đáng kể bởi một lý do rất giản dị, là ngay từ lúc sung mãn nhất họ đã biến thành những nhà lãng mạn đức thực thụ rồi, và sau đó đến nương náu ở một nơi nào ở Schwarzwald hoặc ở Thụy Sĩ để bảo trì cái kho tàng của họ. Riêng tôi chẳng hạn, tôi thực tâm thù ghét cái việc làm của tôi, và nếu tôi không nhổ tuệ vào nó, thì chẳng qua chỉ vì tôi buộc phải đến sở làm, bởi người ta trả lương cho tôi vì việc đó. Xin quý vị lưu ý điều đó, dù gì chăng nữa. Tôi vẫn cứ đi làm như thường. Nhà lãng mạn của chúng ta thả điên, nhưng điều này rất hiếm khi xảy ra, chứ không bao giờ nhổ nước bọt vào sự nghiệp của mình nếu không có một sự nghiệp nào khác. Người ta không thể nào trục xuất hắn được, cho dù bằng đấm bằng đá, và nếu hắn ta có điên thực, thì nhiều nhất là đem giam vào một nhà thương điên cho hắn ta đóng vai một hoàng đế Tây Ban Nha. Nhưng chỉ những kẻ ôm o hay những kẻ già sọm mới có thể hóa điên được. Còn một số nhiều vô kể các nhà lãng mạn của ta đều có những chức tước quan trọng. Họ có những tài năng khác biệt nhau, rất đối lạ lùng. Và không hiểu tại sao họ có thể hòa hợp được những tình cảm, những cảm giác mâu thuẫn nhau đến thế. Hồi đó tôi đã cảm thấy được an ủi vì điều này, bây giờ vẫn thế. Chính vì vậy ở xứ ta mới có nhiều tâm hồn hào phóng đến thế, những tâm hồn ôm ấp toàn vẹn lý tưởng của họ cho tới hơi thở cuối cùng. Và mặc dù họ chẳng hề nhúc nhích một ngón tay để hoạt động cho lý tưởng đó, mặc dù họ là những tên trộm cướp bất trị, họ vẫn cứ là những kẻ có tâm hồn thanh thản lạ lùng, vẫn một lòng kính trọng lý tưởng đó. Cái lý tưởng mà không khi nào họ nói đến, mà đôi mắt lại không dưng dưng lệ. Thưa quý vị đúng thế. Chỉ có ở sư ta những tên lưu manh nhất mới có thể có một tâm hồn thanh thản tao nhã đến cái độ cao siêu, mà không vì thế mà bớt lưu manh đi chút nào. Tôi xin nhắc lại, Trong hàng ngũ những nhà lãng mạn sư ta thường có những kẻ cắp, tôi dùng danh từ kẻ cấp với một nghĩa âu yếm, những kẻ cắp có sự nhạy cảm về thực tế, những kiến thức về thực tế đặc biệt đến nỗi cấp trên họ và công chúng phải rụi mắt vì kinh ngạc. Vâng, cái đa dạng và cái phong phú của chúng ta quả là phi thường, và chỉ có trời mới biết được về sau hậu quả của nó sẽ ra sao. Quả là một chất liệu thực tốt. Quý vị nghĩ sao? Tôi nói vậy không phải do một lòng ái quốc dởm nào hết. Nhưng quý vị tưởng là tôi đang pha trò chữ gì, tôi chắc thế. Mà biết đâu, ngược lại, quý vị lại cho là tôi nói thật cũng nên. Dù sao, cả hai ý kiến trái ngược trên đây đều làm tôi rất hân hạnh và thích thú ngang nhau. Nhưng cũng xin quý vị tha lỗi cho sự ra ngoài đề vừa qua. Dĩ nhiên tôi chẳng bao giờ chịu được lâu những quan hệ bạn bè với các đồng nghiệp của tôi. Chúng tôi nhanh chóng cãi cọ và chia tay nhau. Rồi do tính nông nổi của tuổi trẻ, tôi cũng chẳng thèm chào họ nữa, và giữa chúng tôi thế là hết. Với lại chuyện đó chỉ xảy đến cho tôi một lần duy nhất mà thôi. Còn nói chung lúc nào tôi cũng lẻ loi một mình. Thứ nhất, tôi chỉ chúi đầu vào đọc sách. Tôi làm như vậy là để dùng những cảm xúc bên ngoài để lấn át những cảm xúc lúc nào cũng nung nấu bên trong tôi. Mà cảm xúc bên ngoài duy nhất mà tôi có thể có là đọc sách. Dĩ nhiên nó mang lại cho tôi nhiều an ủi, nó làm tôi cảm động, nó giải phiền cho tôi, nó dây dứt tôi. Nhưng rồi tôi cũng chán ngấy sách vở. Tôi cảm thấy cần phải làm một cái gì, bất cứ cái gì, thế là tôi lao đầu vào ăn chơi trác táng, một thứ trác táng nhỏ nhoi, bẩn thỉu, giả dối. Những đam mê lại càng làm cho tâm hồn tôi nóng bừng bừng, bực dọc. Có lần, chúng làm tôi lên cơn thần kinh, khiến tôi khóc lóc, xấu hổ. Ngoài sự đọc sách, tôi chẳng còn thú tiêu khiển nào khác. Trung quanh tôi chẳng còn cái gì đủ sức quyến rũ tôi và làm tôi thán phục. Tôi ngục lặn trong biển chán trường, tôi cảm thấy thèm khát như điên dại những gì tương phản, đối nghịch và bởi thế tôi lao mình vào trắc táng. Tôi nói những điều đó ra không phải là để tự bào chữa cho tôi đâu, mà tôi lại vừa nói dối nữa rồi. Sự thực là tôi có muốn bào chữa, nhưng tôi chỉ thú tội như thế với tôi mà thôi. Tôi đâu muốn nói dối, tôi đã hứa như thế rồi. Đêm đêm tôi tìm đến đàn bà một cách lén lút, vụng trộm, bẩn thiểu, với một niềm xấu hổ không rời, ngay trong những lúc đê tiện nhất, một niềm xấu hổ làm tôi muốn điên. Từ hồi đó, tâm hồn tôi đã mang tâm trạng một kẻ sống dưới hầm. Tôi sợ hãi kinh khủng bị ai bắt gặp và nhận ra, cho nên tôi thường tới những xóm lụp sụp, nhấp nhúa nhất. Một buổi tối đi qua một quán cơm nhỏ, nhìn qua ô cửa sổ có đèn sáng, tôi được chứng kiến một trận ẩu đả giữa đám người chơi bia. Băng gậy chơi Bia, và tôi thấy một người trong bọn họ bị ném văng ra ngoài cửa sổ. Giá vào lúc khác có lẽ tôi đã chán ngấy cái cảnh đó, nhưng tối hôm ấy, tôi lại ở trong một trạng thái chán trường, đến nỗi tôi cảm thấy thèm được giống như cái vị mà người ta vừa tống ra cửa sổ kia. Tình cảm đó mạnh đến đỗi tôi bước vào quán cơm và đi vào phòng chơi Bia. Biết đâu, tôi lại chẳng gây được một cuộc ẩu đả và làm cho người ta phải ném tôi ra ngoài cửa sổ. Tôi không say rượu, nhưng biết làm sao khi mà nỗi ngao ngáng chán trường đã làm cho tôi gần như phát điên. Nhưng rồi tôi cũng chẳng làm được trò gì. Hóa ra tôi cũng chẳng có khả năng nhảy qua cửa sổ như vậy, và tôi bước ra khỏi quán cơm chẳng gây được một trận xô xát nào với ai hết. Sự thực, ngay lúc đầu một vị sĩ quan đã nhắc cho tôi biết tôi phải đứng ở chỗ nào rồi. Tôi sán lại bàn Bia, và do không biết luật, tôi đã làm quẩn chân những người đang chơi ở đó. Muốn đi qua chỗ tôi đứng, một vị sĩ quan đã nắm lấy hai vai tôi, và không một lời giải thích, không nói một tiếng nào. Hắn đẩy tôi ra chỗ khác, và đi qua, như là tôi không có đó. Tôi có thể tha thứ được giá hắn đấm tôi, đá tôi, nhưng cái tôi không chịu nổi là cái lối hắn lặng thinh đẩy tôi ra như vậy. Thú thực, lúc ấy tôi có thể gây được một trận cãi lộn ra trò, một trận cãi lộn đàng hoàng, văn học, nếu tôi có thể dùng chữ đó. Người ta đã đối xử với tôi như một con ruồi. Tên sĩ quan thì cao lớn, Còn tôi thì nhỏ oát và yếu ớt Cái cớ để gây lộn đã nằm trong tay tôi. Chỉ cần tôi cự nữ, Có lẽ người ta đã bắt tôi phải chuồn bằng đường cửa sổ thật rồi. Nhưng tôi nghĩ lại và xét rằng nên chuồn thẳng là hơn. Thế là tôi bước ra, lòng căng vì út ức. Ra đến ngoài phố, ngậm ngùi và do dự, Tôi bèn về thẳng nhà. Và hôm sau tôi lại ném mình vào cái chác táng nhỏ nhoi đó của tôi. Càng sợ sệt hơn nữa, càng sầu muộn hơn nữa, và mắt rưng rưng đầy lệ. Vậy mà tôi vẫn tiếp tục. Tuy nhiên quý vị đừng tưởng rằng tôi lùi bước trước tên sĩ quan kia là vì tôi sợ đâu. Trong thâm tâm không bao giờ tôi là một kẻ hèn nhát, mặc dù tôi vốn rất nhút nhát trong hành động, nhưng khoan, đừng vội cười. Tôi xin giải thích. Bất cứ trường hợp nào tôi cũng giải thích được hết, quý vị hãy tin như vậy. À! Giá tên sĩ quan kia thuộc vào hạng người sẵn sàng nhận thách đấu cơ. Nhưng đâu có, chính bởi đó là một trong những vị. Than ôi, cái loại người này cũng đã biến mất từ lâu rồi. Thích choảng nhau bằng gậy chơi Bia, hoặc thích đi thưa gửi cấp trên, kiểu ông quan hai Pigoro của Gogo -Go đó. Họ không ưa đánh nhau theo lối quyết đấu, nhất là khi có chuyện lôi thôi với chúng ta, những tên công chức thảm hại. Và nói chung họ cho rằng quyết đấu có cái gì vô nghĩa. Bộc đồng mang tính cách pháp, nhưng không vì thế mà họ không dám chửi người khác thật sướng mồm, nhất là khi họ lại cao lớn và to con. Lý do tôi bỏ đi không phải là hèn nhát, mà chính là vì lòng tự kiêu. Tôi sợ không phải cái thân hình cao lớn của kẻ xúc phạm tôi, không phải những cú đấm đá hắn có thể tặng tôi, không phải sợ có thể bị ném ra ngoài cửa sổ, không phải tôi thiếu cái can đảm thể xác, mà chính là thiếu cái can đảm tinh. Tôi sợ những người có mặt ở đó. Kể từ tên ghi điểm hỗn xược cho đến thằng làm công ót con có cổ áo đầy ghét kia, tôi sợ chúng không hiểu và cười phì vào mặt tôi nếu tôi lên tiếng cự nữ bằng một giọng văn chương. Bởi ở sư ta, chỉ khi nào nói đến vấn đề thể diện. Xin quý vị chú ý, không phải vấn đề danh dự mà là vấn đề point honor, người ta mới dùng tới ngôn ngữ văn chương. Trong ngôn ngữ thường ngày, người ta không bàn tới vấn đề thể diện. Tôi dám chắc như quý vị đã thấy Lãng mạn chủ nghĩa đâu có ngăn cấm ý thức về thực tế. Tôi dám chắc họ sẽ cười vỡ bụng, và tên sĩ quan kia sẽ chẳng thèm đánh nhau với tôi làm gì mà chỉ đá vào tôi và bắt tôi chạy long nhong quanh bàn bia, rồi sau đó thương hại mới ném tôi qua cửa sổ. Tôi cho là câu chuyện chỉ có thể kết thúc đến thế mà thôi. Về sau rất nhiều lần tôi còn gặp tên sĩ quan đó ở ngoài phố, và tôi ngó hắn rất kỹ. Chỉ có điều tôi không biết hắn có nhận ra tôi không. Chắc là không. Tôi đoán thế qua một vài dấu hiệu. Riêng tôi thì tôi ngó hắn một cách căm thù, tức giận. Cứ như vậy trong nhiều năm. Thời gian trôi qua, sự căm thù của tôi ngày càng trở nên thô bạo hơn, dữ dằn hơn. Mới đầu tôi tìm cách hỏi thăm kín đáo về tên sĩ quan nọ. Điều này thật là khó, bởi tôi chẳng quen lấy một mống nào cả. Nhưng có một lần trong lúc đang theo dõi hắn ở đằng xa, thì có ai đó gọi tên hắn ngoài phố. Nhờ vậy tôi mới biết hắn tên gì. Một lần khác tôi theo hắn đến tận nhà. Tôi cho tên gác cửa hai cô để hắn nói cho tôi biết tên sĩ quan ở lầu thứ mấy, ở với ai, vân vân. Nghĩa là tất cả những gì có thể khai thác từ một tên gác cửa. Một buổi sáng đẹp trời kia, mặc dù chẳng bao giờ thích chuyện văn chương, bỗng dưng tôi này ra ý nghĩ, phải mô tả tên sĩ quan đó với một giọng châm biếm, lấy hắn làm nhân vật cho một chuyện ngắn, viết theo lối trào phúng. Tôi hâm hở viết ngay chuyện ngắn ấy. Tôi tả nhân vật của tôi bằng những màu sắc tối tăm nhất. Thậm chí tôi còn cố ý vu oan cho hắn nữa. Tên hắn mới đầu tôi chỉ đổi đi một chút thôi, để bạn bè hắn có thể nhận ra ngay được là hắn. Nhưng sau nhiều suy nghĩ, tôi lại đổi hắn tên ấy đi. Tôi gửi chuyện ngắn đó cho tờ Tổ quốc Niên Giám. Nhưng vì cái mốt thời đó chưa phải là thể trào phúng, nên người ta không in chuyện của tôi. Tôi giận hết sức. Đôi khi tôi cáo đến cái độ uất nghẹn cả cổ họng. Cuối cùng tôi quyết định thách kẻ thù tôi trong một trận quyết đấu. Tôi thảo một lá thư thật hay, trong thư tôi yêu cầu hắn phải xin lỗi tôi. Nói ám chỉ rằng nếu hắn từ chối, thì hắn phải nhận lời quyết đấu với tôi. Lá thư được xếp đặt khéo đến nỗi, giá tên sĩ quan kia trong đầu có chút gì gọi là Mỹ, thiện. Chắc chắn sẽ phải chạy ngay đến ôm lấy cổ tôi và xin kết làm bạn. Như vậy, chắc sẽ phải cảm động biết mấy. Chúng tôi sẽ được sống với nhau thật là hạnh phúc, thật là hạnh phúc. Cái đẳng cấp uy nghi của hắn sẽ phải bảo vệ, che chở được cho tôi, và trí thông minh cùng những tư tưởng của tôi sẽ làm cho hắn trở thành một con người thật cao thượng, và còn có thể nhiều thứ khác nữa. Quý vị hãy tưởng tượng đó là hai năm sau khi tên sĩ quan nọ xúc phạm tôi, và cái sự thách đấu đó chẳng qua chỉ là một việc không còn hợp thời nữa, và rất khỉ, mặc dù tôi đã dùng đủ xảo thuật để giảng nghĩa, đồng thời che giấu sự không hợp thời đó đi. Nhưng cũng may nhờ ơn trên, cho đến bây giờ, tôi vẫn còn ngầm cảm ơn Thượng Đế, mắt rưng rưng lệ, là tôi đã không gửi lá thư đi. Chỉ nghĩ đến những gì có thể xảy ra sau khi lá thư được gửi đi, là tôi cũng đủ dùng mình. Rồi đột nhiên một lần tôi trả thù được, bằng một lối giản dị nhất, tài tình nhất. Bởi bỗng dưng tôi nảy ra được một ý nghĩ rất phi thường. Trong những ngày nghỉ lễ, tôi thường đi dạo trên đại lộ Nevsky và cứ vào khoảng bốn giờ là tôi hay đi trên vỉa hè có nắng. Nói cho đúng, không phải tôi hay đi dạo, mà đó là những lúc tôi cảm thấy muôn vàn dây dứt, muôn vàn tủi nhục và lòng đầy uất ức. Nhưng có lẽ tôi cần phải thế cũng nên. Như một loài côn trùng, tôi len lách qua những đám đông một cách khả ố nhất, luôn luôn nhường bước cho các ông tướng, các vị sĩ quan thị vệ, các khinh kỵ binh và các phụ nữ đẹp. Thực sự tôi cảm thấy tim tôi thoát lại, Và sống lưng lạnh run, chỉ vì nghĩ tới cái vẻ tiêu tụy của quần áo mình, cái dáng thấp hèn và tầm thường của cái thân hình bé mọn của mình. Quả là một chua sót, một tùi nhục không bờ bến. Mỗi khi ý thức được rõ, mình chỉ là một con ruồi giữa cái thế giới thanh lịch đó. Một con ruồi bần thiểu, có hại, cố nhiên có thông minh và cao thượng hơn tất cả bọn họ. Nhưng lại lúc nào cũng cảm thấy như bị xúc phạm. Lúc nào cũng cảm thấy như bị xì nhục. Lúc nào cũng bắt buộc phải nhường bước. Nhưng tại sao tôi cứ phải đi dạo ở đại lộ Nevsky làm gì? Tại sao cứ phải đi chuốc lấy niềm chua xót đó? Tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy như bị quyến rũ bởi con đường ấy, và hệ cứ có dịp là tôi chạy ngay tới đó. Từ hồi đó tôi đã bắt đầu biết đến những cơn khoái lạc mà tôi đã nói tới trong phần đầu. Nhưng sau vụ với tên sĩ quan kia, tôi lại càng thấy cần đi dạo ở đại lộ Nevsky hơn. Bởi chỉ ở con đường này, tôi mới hay gặp hắn nhất. Chỉ ở đây tôi mới có thể được chiêm ngưỡng hắn. Hắn cũng thường đi dạo ở đó trong những ngày lễ. Hắn cũng nhường lối đi cho các vị tướng, cho các vị tai to mặt lớn. Hắn len lách giữa đám đông như một con cá chép, nhưng hễ gặp những dân thuộc hạng như tôi, hoặc có thể sạch sẽ hơn đôi chút, là hắn chỉ có việc đè bẹp. Hắn sông thẳng vào coi như chỗ không người, và không bao giờ nhường một bước nào cho ai hết trong thấy hắn từ đằng xa tiến tới là tôi đã điên tiết lên rồi, nhưng lần nào tôi cũng cứ tránh sang một bên cho hắn đi, vì thế tôi lại càng điên tiết hơn. Tôi thấy đau khổ là dù đã ở ngoài phố, tôi vẫn không thể giữ ngang hàng được với hắn. Nửa đêm thức giấc, tức giận đến út người, tôi tự hỏi. Tại sao cứ phải mày nhường bước? Tại sao cứ phải là mày mà không phải là nó? Làm gì có luật lệ nào quy định như thế? Có sách nào nói đến đâu? Đã đành người lịch sự cần phải đối xử với nhau đàng hoàng, nó nhường bước một tí, mày cũng nhường bước một tí, rồi hai người đi qua nhau, cùng kính trọng nhau cả. Dù gì thì gì, lần nào cũng chính tôi là đứa phải nhường bước, còn hắn cũng chẳng thèm để ý đến cái lễ phép của tôi nữa chứ. Rồi một lần tôi bỗng nảy ra một ý tưởng thật tài tình. Khi hai bên gặp nhau, mình cứ thử không nhường bước cho hắn xem sao. Mình cứ nhất định cố tình không nhường bước cho hắn cho dù có phải xô hắn ra xem thế nào. Cái tư tưởng táo bạo ấy dần dần chiếm đoạt tôi trọn vẹn đến nỗi tôi không tài nào gạt bỏ nó đi được. Lúc nào tôi cũng mơ ước đến chuyện đó và tôi cố tình đi đến đại lộ Nevsky nhiều hơn để hình dung cụ thể xem khi làm việc đó tôi sẽ phải làm như thế nào. Tôi rất phấn chấn. Càng nghĩ nhiều đến chuyện đó bao nhiêu, tôi lại càng cảm thấy nó có vẻ hiện thực bấy nhiêu. Cố nhiên mình sẽ không xô đụng hắn nhưng mình không thèm tránh hắn. Mới nghĩ như vậy tôi đã thấy khoái rồi. Hai người sẽ va phải nhau nhưng không đau mấy, miễn làm sao hai vai phải chạm nhau vừa đủ thôi để khỏi như thất lễ. Làm sao để hắn đụng tôi mạnh thế nào thì tôi cũng đụng hắn mạnh như thế. Và rồi tôi quyết định hành động, nhưng việc sửa soạn cho cuộc đụng độ ấy làm tôi mất rất nhiều thời giờ. Trước hết để thực hiện chương trình đó, tôi sẽ phải ăn mặc cho đàng hoàng một chút. Cho nên, tôi phải để ý đến bộ mã của tôi. Thí dụ, nếu có gì lôi thôi xảy ra, mà giờ đó là giờ nhiều nhân vật quan trọng ở ngoài phố nhất, ông Hoàng De, bà bá tước A, giới nhà văn, thì mình phải ăn mặc lịch sự. Như vậy để cho người ta kính nể mình, và dưới mắt xã hội thượng lưu, mình sẽ ngang hàng với bất cứ ai. Cho nên tôi vay trước một số tiền lương và đến hiệu Chu mua một chiếc mũ và một đôi găng tay màu đen. Găng đen có vẻ lịch sự hơn, đúng thời trang hơn là găng vàng nhạt mà thoạt đầu tôi định mua. Cái mau ấy nổi quá, người ta có thể cho là tôi muốn chơi trội. Bởi thế, tôi không chọn găng vàng nữa. Tôi đã sửa soạn từ lâu một chiếc sơ mi lịch sự, co khuy ngà. Nhưng chiếc măng tô thì chán quá. Nó không đến nỗi xấu xí, lắm, còn giữ đủ ấm. Nhưng áo lại lót bằng bông, và cổ áo thì bằng lông gấu chuột, trông cứ như áo tràng của lính hầu. Vì vậy thế nào cũng phải thay cái cổ áo đi và mua một cổ áo bằng lông hải ly, giống các ông sĩ quan hay mặc. Tôi đi lùng khắp các hiệu tìm mãi không được, sau tôi đành phải đi tìm một loại lông hải ly làm ở Đức. Chắc là không đắt mấy. Dù rằng lông hải ly Đức không được bền lắm và chỉ mặc một hồi là trông xuống nước ngay, nhưng lúc mới trông cũng ách lắm, với lại tôi cũng chỉ cần cho một dịp này mà thôi. Tuy nhiên lúc hỏi giá tôi thấy quá đắt, Về sau tôi quyết định đem bán cái cổ áo lông gấu chuột đi và vay thêm tiền ông chủ sự phòng tôi, Anton Antonovich Setochkin. Ông ta là một người hiền lành nhưng nghiêm túc và thực tế. Hồi trước khi vào làm đã có một ông lớn gửi gắm tôi cho ông đó. Tôi thấy bứt rứt kinh khủng. Vay tiền Anton Antonovich thì thật là nhục nhã dã man. Trong suốt hai ba đêm liền tôi không chợp mắt được là vì vậy. Nói chung hồi đó tôi ngủ rất ít. Tôi lên cơn sốt. Tim tôi nặng chịu, rồi tự dưng nó bỗng cứ nhảy thình thịch, thình thịch, thình thịch. Mới đầu Anton Antonovich hơi tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi ông ta cao mặt, suy nghĩ một lúc, và cuối cùng cũng lấy tiền cho tôi vay, nhưng bắt tôi phải ký vào một tờ giấy ủy quyền cho ông ta lĩnh hai tuần lương của tôi. Vậy thế là xong. Lông hải ly đẹp kia đã thay cho lông gấu chuột khốn nạn đó, và mỗi ngày một chút tôi bắt đầu phát họa chương trình hành rộng. Cố nhiên không phải mới gặp lần đầu là làm ngay. Phải tìm một dịp thuận tiện và tiến tới từ từ, kiên nhẫn. Nhưng sau mấy lần toan thực hiện chương trình đó, phải thú thực là tôi bắt đầu thấy nản trí. Không tài nào hai người giáp được mặt nhau. Hay là tôi chưa sửa soạn kỹ càng. Hay là tôi chưa đề phòng mọi sự có thể xảy ra. Nhưng đây rồi, đây rồi, lần này nhất định, nào, va vào nhau. Va, nhưng, ô hay, tôi lại tránh sang một bên cho hắn đi một lần nữa. Và hắn đi qua mà chẳng thèm để ý gì đến tôi hết. Lúc tiến gần tới hắn tôi đã ngầm khấn trời Phật cho tôi có can đảm để thi hành. Có một lần tôi đã dắp tâm để làm, nhưng rồi lúng túng thế nào tôi lại vướng vào chân hắn ngã xuống, bởi chỉ còn độ mười phân thì tôi lại do dự. Cho nên hắn bước đại qua tôi, hết sức điềm tĩnh, còn tôi thì bắn sang một bên như một trái bành. Đêm hôm đó tôi lại lên cơn sốt, tôi mê man, tôi nói rằng. Nhưng câu chuyện bỗng nhiên một hôm kết thúc vô cùng bất ngờ và không thể nào hay hơn được nữa. Thực ra buổi chiều hôm đó, tôi đã có ý định bỏ quách cái kế hoạch xấu xa đó của tôi đi rồi, và nhất định sẽ quên hết. Chính trong cái tâm trạng này mà tôi hôm đó tôi đã tới đại lộ Nevsky, có thể nói là để chứng kiến sự bỏ cuộc của tôi một lần chót. Bỗng nhiên, chỉ còn cách kẻ thù tôi đúng ba bước thì tôi lại quyết định. Tôi nhắm mắt lại, và chúng tôi va vào nhau. Vai đụng vai. Tôi đã không nhường hắn một ly nào và hai người đi qua giáp mặt nhau rất bình đẳng. Hắn cũng không quay đầu lại và giả vờ như không nhìn thấy. Nhưng tôi dám chắc hắn chỉ làm bộ mà thôi. Đến bây giờ tôi còn dám chắc như vậy. Cố nhiên va nhau như thế thì tôi đau hơn hắn. Bởi lẽ hắn khỏe hơn. Nhưng tôi đã đạt được mục đích của tôi. Tôi đã bảo vệ được phẩm cách của tôi. Tôi đã không nhường hắn một ly nào hết. Và đã bắt hắn phải đương nhiên coi tôi như một kẻ ngang hàng. Trên đường về nhà tôi cảm thấy đã hoàn toàn rửa được nhục Tôi sung sướng vô kể Tôi đã thắng Tôi hát âm lên những bài ca Oprah E Cố nhiên tôi sẽ không tả cho quý vị biết ba hôm sau đó tôi ra sao Nếu quý vị đã đọc phần đầu, dưới hầm Thì quý vị có thể tưởng tượng được dễ dàng Về sau tên sĩ quan đó thuyên truyền đi đâu, tôi không rõ 14 năm trời rồi, tôi không còn thấy hắn nữa Bây giờ hắn làm gì, ông bạn quý đó Hiện còn đang cưỡi đầu cưỡi cổ ai không? Khi thời kỳ chắc táng này của tôi chấm dứt, tôi cảm thấy ê chề kinh khủng. Tôi bắt đầu thấy hối hận, nhưng rồi tôi xua nó đi ngay, bởi hối hận càng làm tôi chán trường hơn. Dần dần rồi cũng quen, cái gì rồi cũng quen đi hết. Hay nói cho đúng, tôi không quen được, nhưng tôi bằng lòng ráng chịu mọi thứ đã xảy đến với tôi. Nhưng tôi còn một lối thoát, đi trốn vào trong địa hạt mỹ thiện, dĩ nhiên chỉ bằng cách mơ mộng mà thôi. Chôn chân trong cái lỗ đó của tôi, tôi ngồi mơ mộng đến cuồng dại, tôi mơ mộng suốt ba tháng trời dòng rã. Và xin quý vị lưu ý dùm là trong những lúc đó, tôi không phải giống như cái vị tâm hồn khiếp nhược kia, ngồi khâu miếng lông hải ly đức vào cổ áo măng tô của mình đâu. Không. Đột nhiên tôi đã biến thành một vị anh hùng. Giá bây giờ tên quan năm kia có xin vào ý kiến chưa chắc tôi đã thèm tiếp. Thực ra thì tôi cũng đã quên bẵng hắn mất rồi. Tôi mơ mộng cái gì, và tôi tìm được những thỏa mãn nào trong những giấc mộng đó. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn thấy khó mà trả lời được, nhưng có điều chắc là hồi đó tôi rất thỏa mãn. Với lại ngay bây giờ tôi vẫn còn thấy phần nào thỏa mãn. Những giấc mộng của tôi, đặc biệt êm đềm và thú vị, ngay sau những lần tôi trác táng, trụi lạc, và chúng đến với tôi qua nước mắt, trong niềm hối hận, trong lời nguyên rủa, trong nỗi hân hoan. Tôi đã có những giây phút quá trừng đầy đủ, quá trừng hạnh phúc. Thậm chí trong đầu tôi không hề có một ý tưởng nào là chế giễu lọt vào. Tôi thề như vậy. Và lúc bây giờ trong tôi chỉ còn là lòng tin, niềm hy vọng, tình yêu. Bởi hồi đó tôi mù quáng tin tưởng rằng, Chỉ nhờ một phép lạ nào đó, một hoàn cảnh bên ngoài nào đó, là mọi nỗi khó khăn sẽ tiêu tan hết, mọi thành lũy sẽ mở ra cho tôi một chân trời hành động, hành động hữu ích và đẹp, và nhất là phải được hoàn tất ngay. Tôi không biết là hành động gì, nhưng điều chính là phải ngay tức khắc. Và rồi thì tôi xuất hiện trong ánh hào quang, cưỡi trên lưng một con bạch mã và một vòng nguyệt quế quấn trên đầu. Tôi cũng không hề nghĩ đến một vai trò thấp hơn Và có lẽ vì vậy mà trong đời sống thực tại tôi rất yên ổn bằng lòng với vai trò thập kém nhất. Hoặc là làm anh hùng, hoặc là lội trong bùn, đối với tôi không có giải pháp thứ ba. Và đó chính là điều đã làm hại tôi. Bởi khi ngục lạn trong bùn, tôi tự an ủi rằng, những lúc khác tôi đã là kẻ anh hùng, và cái cốt cách anh hùng đó sẽ che đậy đống bùn nhơ. Con người bình thường khi ngục lạn trong bùn thì cảm thấy xấu hổ. Còn kẻ anh hùng ngự trên tột đỉnh như thế thì làm sao mà vẫy bùn cho được Bởi vậy tôi vẫn có thể đắm mình trong bùn nhơ như bình thường Điều đáng chú ý nhất là những cảm kích mãnh liệt của tôi về cái mỹ, cái thiện Đó đôi khi phát sinh ngay trong lúc tôi đang sa đọa, Đúng trong lúc tôi vừa ngã xuống đáy cùng của vực thầm Chúng hiện lên le lói như những bóng hình kỷ niệm Tuy nhiên chúng vẫn không tiêu tan nổi những dục vọng của tôi Trái lại, chúng con kích thích những dục vọng đó là khác, nghĩa là có thể ví như một thứ nước sốt ngon cho những dục vọng ấy của tôi. Nước sốt này gồm những mâu thuẫn, những đau khổ, những phân tích nội tâm, và những dây dứt đó, lớn hay nhỏ, thầy đều cho cái trụi lạc của tôi một vị cay cay, một ý nghĩa nữa là khác. Nói tóm lại là những khát vọng của tôi về cái mỹ cái thiện đã hội đủ những điều kiện cần cho một thứ nước sốt ngon. Không phải vì thế mà không có một bề sâu. Bởi lẽ nếu không thì sao tôi lại chịu chấp nhận một thứ trụy lạc tầm thường như vậy? thứ trụy lạc của một thầy ký thấp hèn lại chịu nổi cái nhầy nhụa đó một cách yên ổn? Nghĩa là phải có cái gì quyến rũ tôi, lôi kéo tôi đến những xóm chứ? Không, luôn luôn tôi tìm được một thái độ vô cùng cao quý để ngắm nhìn sự vật. Và biết bao là tình yêu, ôi Thượng Đế. Biết bao là tình yêu rung động trong tôi mỗi khi tôi mơ mộng. Mỗi khi tôi khao khát cái mỹ, cái thiện Cho dù cái tình yêu đó có tính cách hoang tưởng Cho dù nó không thể ứng dụng vào thế giới con người Nhưng nó tràn trề đến nỗi tôi chẳng thấy cần phải thực Hiện nó và có thể coi như một thứ xa xỉ vô ích. Nhưng cũng may, tình yêu đó sau cùng hướng tới nghệ thuật Rất thong dong, rất đắm đuối Tôi quay sang nghệ thuật Nghĩa là những hình thức đẹp của đời sống Mượn sẵn của các thi sĩ, các nhà tiểu thuyết Những hình thức có thể ứng dụng một cách dễ dàng vào mọi nhu cầu, mọi đòi hỏi. Chẳng hạn, tôi sẽ đứng cao chót vót trên tột đỉnh nhân loại. Mọi người cố nhiên đều phải quỳ xuống đất trước mặt tôi và buộc phải chiêm ngưỡng sự hoàn hảo của tôi. Nhưng tôi sẽ tha thứ cho hết thầy. Là một thi sĩ và một vị quan trong triều đình, tôi sẽ trở nên đa tình. Tôi nhận được hàng triệu bạc và lập tức phân phát cho khắp nhân loại trong lúc vẫn thú nhận trước quần chúng những điều ô nhục của tôi, không phải ô nhục phàm trần, mà những ô nhục luôn luôn ngầm chứa rất nhiều điều mỹ thiện, một cái gì na ná như Manfred, mọi người sẽ oà khóc lên suốt mướt và ôm hôn tôi, nếu không thì chúng là đồ ngu. Rồi tôi sẽ nhịn đói và đi chân không để truyền bá những tư tưởng mới của tôi. Tôi sẽ nhớ về những cuộc bao vây ở trận Austerlitz. Rồi một bàn hành khúc nổi lên và sau đó là ân xá cho toàn thể phạm nhân. Đức Giáo hoàng bằng lòng rời La Mã đi Braxin, và rồi một đại dạ hội được tổ chức ở biệt thự Borges cho toàn thể nước Ý, biệt thự trên hồ Como, bởi đặc biệt vào dịp này hồ Como sẽ phải được chuyển đến thành La Mã. Và rồi những cảnh ái ân thật là vui nhộn trong bụi rậm và vân vân. Chắc quý vị ai cũng đã biết cả. Chắc quý vị sẽ bảo phô bày những cái đó ra ngoài chợ như thế là ngu xuẩn, là hạ cấp. Sau những giọt nước mắt ấy, sau những lần cảm kích ấy, mà chính tôi cũng đã thú nhận. Tại sao lại hạ cấp, thưa quý vị? Chả lẽ quý vị tưởng tôi xấu hổ thực sao? Quý vị cho rằng những giấc mơ của tôi còn đổi bại hơn những gì xảy ra thực trong cuộc đời quý vị sao? Với lại một vài sự việc không phải là không được sắp xếp chú đáo, nhưng chúng đều xảy ra trên hồ cô mô cả. Tuy vậy có thể quý vị đã nói đúng, quả thực có ngu xuẩn, hạ cấp. Nhưng cái khốn nạn hơn cả là sự tôi đã phải tự bào chữa trước mặt quý vị. Và câu tôi vừa nói đây lại càng khốn nạn hơn nữa. Nhưng thôi, đủ rồi. Chẳng bao giờ nói cho hết được cả, bởi luôn luôn ta tìm được cách để đi xuống thấp hơn. Không bao giờ tôi có thể mơ mộng được như vậy quá ba tháng liền. Và để chấm dứt, tôi luôn luôn cảm thấy cần phải tiếp xúc với xã hội loài người, nghĩa là đi thăm ông chủ sự của tôi, Anton Antonovich Setoshkin. Đó là người duy nhất trên đời tôi có những liên hệ thường xuyên, và điều này đến nay vẫn còn làm tôi ngạc nhiên. Và tôi cũng chỉ đến thăm ông này, khi những giấc mộng của tôi đạt tới độ hạnh phúc, đến nỗi tôi thấy cần phải ôm hôn tất cả nhân loại ngay lập tức. Và muốn như thế thì cần phải có một con người thật sự, một con người bằng xương, bằng thịt. Nhưng bởi chỉ có thể đến thăm Anton Antonovich vào mỗi thứ ba hàng tuần ngày tiếp khách của ông ta, Cho nên tôi phải thích ứng cái tình yêu nhân loại của tôi vào đúng ngày đó. Anton Antonovich ở đường ngã 5, lầu 4 trong căn phòng rất nhỏ, có trần thấp, tường đã vàng ố và trông rất thanh đạm. Ông ta có hai người con gái và người cô ruột, người cô này lần nào cũng thấy ra rót nước trà. Hai người con gái thì một đứa 13, một đứa 14 và cả hai đều mũi hếch. Chúng làm tôi rất ngượng. Bởi lúc nào chúng cũng thì thầm gì với nhau rồi rẽ lên cười khúc khích. Chủ nhân thì hay ở trong phòng làm việc, ngồi trên một chiếc đi văng bọc ra trước một chiếc bàn tròn. Và luôn luôn bên cạnh có một vị trông vẻ khả kính, ngồi tiếp chuyện, một vị công chức nào đó trong bộ chúng tôi hoặc ở bộ khác. Tôi chưa hề gặp qua hai hoặc ba người một lúc trong những lần tới thăm, và lần nào cũng vẫn những người đó. Họ nói chuyện với nhau về các vụ thầu, các buổi học nghị viện, về lương bồng, về bổ dụng. Họ cũng nói về ông bộ trưởng chúng tôi và về những cách làm vừa lòng ông ta, vân vân. Suốt 4 tiếng đồng hồ tôi chịu khó ngồi cạnh các vị đó như một khúc gỗ, chẳng dám và cũng chẳng thể nói gì được với họ. Tôi cảm thấy mình như phờ ra đồ mồ hôi và thấy toàn thân như sắp tê liệt cả. Nhưng như thế tôi cho cũng có ít, bởi lúc về đến nhà tôi thấy tạm thời có thể bỏ được cái ước vọng là ôm hôn tất cả nhân loại. Nói vậy chứ tôi cũng còn một người quen khác là Simonov. Một bạn học cũ tôi có khá nhiều bạn đồng học cũ ở Peter nhưng tôi đã thôi gặp họ từ lâu và thấy họ ngoài phố tôi cũng chẳng buồn chào hỏi gì nữa có lẽ chính vì muốn tránh mặt họ và cắt đứt mọi kỷ niệm thời thơ Âu khố nạn của tôi nên tôi đã xin vào làm ở một bộ khác mẹ kiếp trường học mẹ kiếp những năm ngục tù nạn Tóm lại tôi Còn thì tôi chẳng thèm chào hỏi đứa nào nữa. Trong số bạn còn lại đó, có Simonov, một người không có gì xuất sắc hồi còn ở trường, tính tình hiền lành và ít nói, nhưng tôi phục cái tính độc lập và thẳng thắn của chàng. Tôi cũng không tin là chàng ngu xuẩn lắm. Chúng tôi đã sống với nhau những ngày rất đẹp, nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu. Hình như có một thứ xương mù đã bao phủ những mối liên hệ giữa chúng tôi. Kỷ niệm về những giây phút đó, chắc là làm cho Simonov rất khó chịu, bởi tôi tin là chàng luôn luôn sợ tôi lại rơi vào cái lối tình cảm ngày xưa. Tôi còn ngờ tôi làm cho chàng rất khó chịu là khác, nhưng vì chưa chắc hẳn như vậy, nên thỉnh thoảng tôi vẫn đến thăm chàng. Và thế là một hôm thứ Năm, không chịu đựng nổi cô đơn nữa, và biết rằng Anton Antonovich không tiếp khách vào thứ Năm, tôi bỗng nhớ tới Simonov. Trong lúc bước lên cầu thang tới phòng chàng, ở lầu bốn... Tôi lại có ý tưởng rằng sự có mặt của tôi chắc sẽ làm phiền chàng lắm, và đáng lẽ tôi không nên tới thì hơn. Nhưng nghĩ ngợi như thế, thường chỉ đi đến hậu quả là suối tôi tìm đến những tình trạng mập mờ, nên tôi bước đại vào. Đã một năm nay tôi chưa gặp lại chàng. Ba. Ở nhà Simonov tôi gặp hai người bạn học cũ. Lúc bấy giờ họ đang bàn một chuyện gì có vẻ quan trọng lắm. Không ai để ý chút xíu gì đến sự xuất hiện của tôi. Thật là lạ, bởi hàng năm rồi chúng tôi không gặp lại nhau. Rõ ràng là họ coi tôi chẳng ra gì, coi tôi như một con ruồi. Ngay hồi ở trường họ cũng không đến nỗi đối với tôi như thế. Mặc dù ở trường ai cũng ghét tôi. Tôi hiểu chứ, họ khinh tôi là phải, bởi tôi chẳng làm nên trò trống gì trong sự nghiệp của tôi hết. Bởi cái vẻ tiều tụy, bởi bộ quần áo cũ dích của tôi, mà dưới mắt họ thì quần áo rách dưới là một dấu hiệu rõ ràng về nỗi bất lực và tình cảnh khốn nạn của tôi. Nhưng tôi đâu có ngờ một sự khinh bỉ ra mặt đến thế. Riêng Simonov thì tỏ vẻ rất ngạc nhiên khi thấy tôi bước vào. Với lại lúc nào chàng cũng ngạc nhiên như thế mỗi lần tôi đến thăm, cho nên tôi sững sờ hẳn người ra. Tôi buồn bực ngồi xuống một chỗ và nghe xem họ đang nói chuyện gì họ đang bàn tán với nhau có vẻ rất quan trọng và say sưa về một bữa ăn để tiễn chân một người bạn của họ Zverkov, một sĩ quan đội về tình xa làm việc. Ngày xưa Zverkov cũng là bạn học của tôi và hồi đó tôi ghét hắn lắm, nhất là trong những năm gần ra trường. Hồi còn ở lớp dưới, hắn là một cậu bé lễ phép, vui tính và ai cũng mến, nhưng tôi lại không thích hắn chính vì cái lễ phép và vui tính đó. Ngay từ hồi đầu hắn học hành đã dốt và càng về sau càng rốt hơn. Nhưng hắn cũng thi đậu ra trường bởi có người trên che chở. Lúc sắp ra trường, hắn được thừa hưởng một đồn điền lớn và hai trăm nông nô. Và bởi hồi đó chúng tôi ai cũng nghèo cả, nên với chúng tôi hắn bắt đầu làm bộ. Hắn là một đứa vô duyên đặc biệt, nhưng nói chung là một thằng tốt, ngay cả khi hắn làm ở bộ. Ở trường, mặc dù nói rất hay và rất khiếp về danh dự, về phẩm giá, mọi người trong chúng tôi, ngoại trừ một vài đứa, ai cũng chạy theo hắn. Vì thế hắn lại càng được thể làm bộ hơn nữa. Nhưng lý do khiến mọi người bám chung quanh hắn không phải vì tư lợi, mà chính vì cái số may của hắn. Hơn nữa, chúng tôi ai cũng coi hắn là một người có biệt tài về bất cứ cái gì liên quan đến lịch thiệp, đến hào hoa phong nhã, và đây lại chính là cái làm tôi điên tiết hạng nhất. Tôi ghét cái giọng nói thanh thanh đầy tự mãn của hắn, những câu đùa bạo mồm mà hắn tự cho là sâu sắc, nhưng đều là những câu đùa ngu cả. Tôi ghét cái bộ mặt hắn nữa, đẹp trai nhưng rất bột. Tuy nhiên tôi rất sẵn sàng đổi ngay bộ mặt thông minh của tôi lấy bộ mặt đó. Tôi ghét những cử chỉ hề hà bệ vệ kiểu sĩ quan của những năm 40. Tôi ghét cái lối hắn kể về những mưu toan chinh phục đàn bà, khi chưa mang lon sĩ quan, hắn chưa dám động tới đàn bà nên hắn rất sốt ruột chờ đợi cái ngày này. Cái lối hắn khoe khoang sẽ quyết đấu với tình địch hắn. Tôi còn nhớ một hôm, nhân giờ ra chơi Không thể giữ bình tĩnh thêm được nữa, tôi đã cãi lộn với Zverkov một trận dữ dội, nhân lúc hắn đang ba hoa với bạn bè về những vụ chim gái của hắn trong tương lai, và đến độ say sưa mê mải y hệt như một con chó con lăn lộn ngoài nắng. Hắn bỗng tuyên bố rằng hắn sẽ không để cho một cô gái quê nào trong lãnh địa của hắn yên cả, rằng đó là Joy Dussener của hắn. Và nếu tên nhà quê nào dám lên tiếng phản đối hắn sẽ cho bọn cổ cài vai bừa hạ cấp đó một trận roi nên thân và sẽ tăng thuế lên gấp đôi. Một vài thằng hèn trong bọn tôi còn vỗ tay hoan hô hắn, nhưng riêng tôi, tôi đã kích hắn dữ dội. Không phải là vì tôi thương hại bọn gái quê kia hay thương hại những ông bố của họ, mà là vì một con bọ như thế lại được một số kẻ tung hô. Lần đó tôi thắng, nhưng mặc dù ngu xuẩn. Cái mặt Verkov vẫn cứ bơ bơ ra, vẫn cứ vui vẻ, sắc láo như thường. Hắn lại còn cười to hơn nữa, đến nỗi mặc dù hắn thua, mọi người chung quanh lại đâm ra quay sang cười tôi. Sau lần đó, hắn thắng tôi rất nhiều fan không cần ác ý, mà chỉ cần đùa cợt chế giễu tôi mà thôi. Riêng tôi, tôi ngậm tâm khinh bỉ. Khi đã ra trường có vài lần, hắn làm quen với tôi. Tôi không từ chối, bởi tôi cũng thấy đó là một vinh hạnh cho tôi. Nhưng rồi chúng tôi cũng lại mỗi, người một ngả rất tự nhiên. Về sau, tôi nghe hắn rất thành công trong binh nghiệp và sống một cuộc đời rất ăn chơi. Tôi còn nghe thêm nhiều lời đồn đại nữa. Hắn lên lon rất mau. Rồi gặp nhau ngoài phố, hắn thôi không chào tôi nữa. Và tôi bắt đầu ngờ rằng hắn sợ lôi thôi đến hắn nếu phải chào hỏi một kẻ hèn mọn như tôi. Có một lần tôi nhìn thấy hắn ở nhà hát, ngồi trong lô thứ ba. Đang xun xoay quanh mấy cô con gái một vị tướng già Nhưng sau ba năm không gặp hắn Bây giờ hắn đã bớt óng ả đi nhiều Song mặc dù béo ra, Hắn vẫn còn một bộ mặt khá đẹp trai Và vẫn giữ nguyên những dáng dấp lịch sử cũ Chắc đến ba mươi mặt hắn sẽ răn rúm hết Vâng, chính là để tiễn chân chàng Zverkov này được bổ về tình Mà các bạn hắn dự định tổ chức một bữa ăn chia tay Suốt ba năm qua họ vẫn thường xuyên có liên lạc với hắn Tuy tôi dám chắc là trong thâm tâm họ không dám tự coi mình ngang hàng. Một trong hai người khách của Simonov tên là Fairfitch Keen. Hắn là người Nga gốc Đức, người bé nhỏ, mặt trông như mặt khỉ. Hắn rất ngu dốt mà bà ai cũng lên giọng khinh miệt và là kẻ thù cay nghiệt nhất của tôi hồi còn học lớp dưới. Một thằng làm phách lối, hèn mạt và lão sược, ra cái điều tự phụ nhất mà thực ra chỉ là một tên vô danh tiểu tốt. Hắn là một trong những tên tôn sùm Zverkov, nịnh hót với mục đích tư lợi hoàn toàn và luôn luôn vay tiền chàng này. Người khách kia, Chudolubov, không có gì đặc biệt. Một tên nhà binh, dáng dấp cao lớn nhưng mặt thì lạnh như tiền. Khá trung thực nhưng vẫn thần phục sự thành công. Bất cứ sự thành công nào, và chỉ biết nói chuyện về bổ nhiệm, thăng chật thăng vân vân Hắn có họ xa với Zverkov, và nói ra có vẻ ngu ngốc. Nhưng điều đó đã cho hắn có một vẻ gì khá quan trọng trước con mắt chúng tôi. Hắn không coi tôi ra cái thớ gì hết, nhưng đối với tôi hắn vẫn đối xử không đến nỗi nào, nếu không nói là lễ phép. Tudolubov tuyên bố, Vậy là, nếu mỗi người chung bảy giúp thì bọn mình ba đứa sẽ thành hai mươi giúp. Nghĩa là có thể chén một bữa rất oách. Zverkov thì không phải trả, cố nhiên rồi. Dĩ nhiên, bởi bọn mình mời anh ấy. Simonov phụ họa. Bộ ca anh tưởng, Ferfichkin nói sen vào bằng một giọng vanh váo tự phụ và hỗn xược của một tên đầy tớ đang khoe những huy chương của chủ mình. Bộ các anh tưởng Zverkov sẽ chỉ để cho bọn mình trả thôi sao? Vì lịch sự anh ấy mới nhận lời mời, chứ thế nào anh ấy cũng khao mình xâm banh, nhất định là sáu chai. Bốn người uống nửa tá thì nhiều đấy, chu Lyubov nói, vì hắn chỉ để ý tới số chai. Simonov được chọn làm người đứng ra tổ chức, kết thúc, vậy ba tụi mình, với Zverkov là bốn. 21 giúp Hotel de Paris, 5 giờ chiều mai. Tại sao lại 21? Tôi lên tiếng giọng hơi tức và thấy như bị xúc phạm. Nếu kể cả tôi thì không phải 21, mà là 28 giúp Lúc đề nghị như vậy, tôi có cảm tưởng bất thình lình tôi sẽ gây được một ấn tượng đẹp. Mọi người sẽ chấp nhận ngay và phải nhìn tôi với vẻ than phục. Anh có thật muốn đi với bọn này không? Simonov hỏi có vẻ không bằng lòng mấy. Chàng tránh không nhìn tôi bởi chàng vốn rất biết tính tôi. Tôi hết sức cáo vì lẽ chàng biết rõ tôi đến thế. Sao lại không? Tôi la lớn, giọng như vỡ ra. Tôi cũng là bạn của Zverkov chứ, và nếu gạt tôi ra ngoài như thế tôi sẽ giận thật đấy. Nhưng ai biết anh ở cái chỗ đết nào? Fairfetchkin thô lỗ sen vào. Với lại anh và Zverkov bất hòa với nhau mà. Chú Dolubov cao mặt đế thêm. Tôi thiết tưởng không ai có quyền phê phán chuyện đó. Tôi run run nói như thể có trời biết có chuyện gì hết sức hệ trọng xảy ra. Chính bởi vì chúng tôi bất hòa với nhau mà bây giờ tôi muốn. Có ai mà hiểu nổi anh bao giờ, những tư tưởng cao siêu của anh? Trudolubov cười khẩy. Simonov quay sang tuyên bố. Rồi anh sẽ nhập bọn này. Mai 5 giờ Hotel de Paris. Đừng quên đấy. Còn tiền. Fairfixkin hất đầu về phía tôi làm hiệu với Simonov nói khẽ. Nhưng hắn bỗng im bặt ngay, bởi thấy Simonov cũng có vẻ ngượng. Thôi được rồi. Trudolubov vừa nói vừa đứng lên. Nếu hắn muốn đi, thì để cho hắn đi. Nhưng giữa mấy người bạn thân như bọn mình, Ferfichkin cũng cầm lấy mũ nói, hết sức cáo. Đâu phải là hội họp quan trọng gì. Có thể chúng tôi chẳng cần đến sự có mặt của anh cũng nên. Họ ra về. Lúc ra cửa, Ferfichkin cũng chẳng buồn chào tôi nữa. Trudolubov thì hơi nghiêng đầu một chút và cũng không nhìn tôi. Còn lại mình tôi với Simonov. Simonov có vẻ ngần ngừ và hơi bực mình. Chàng nhìn tôi một cách rất lạ, chàng không ngồi và cũng chẳng mời tôi ngồi xuống. Ahem, vâng, vậy mai nhớ. Anh trung tiền bây giờ không? Tôi hỏi là để biết chắc. Chàng nói nhanh có vẻ lung túng. Tôi giận đỏ mặt, nhưng lúc mặt đỏ tôi lại sực nhớ rằng từ hồi nào đến giờ tôi hãy còn nợ Simonov 15 rúp. tôi không bao giờ quên nhưng cũng không bao giờ trả. Simonov, chắc anh cũng hiểu lúc đến đây tôi đâu có biết. Tôi rất tiếc vì đã quên. Không sao, không sao. Ngày mai anh trung tiền cũng được. Tôi nói thế cốt để biết chắc thôi. Xin lỗi. Chàng bỗng ngừng bật và bắt đầu đi đi lại lại, có vẻ mỗi lúc một cáo hơn, nện gót giày thật mạnh trên sàn gỗ. Tôi không làm phiền gì anh chứ? Tôi nói, sau vài phút yên lặng. À không, chàng như sự tình. Quả thực, tôi còn có việc phải đến, không xa đây mấy. Chàng nói thêm, nửa như xấu hổ, nửa như xin lỗi. Ôi trời, thế sao anh không bảo tôi? Tôi vừa kêu lên vừa cầm lấy mũ bằng một cử chỉ hết sức tự nhiên mà không hiểu tôi lấy được ở đâu. Không xa đây mấy, độ vài bước thôi. Simonov vừa nhắc lại vừa dẫn tôi ra cửa với dáng điệu tất bật không thấy có ở chàng thường ngày. Vậy mai nhớ, đúng năm giờ đấy, chàng nói lớn ở đầu cầu thang. Thấy tôi ra về, chắc hẳn chàng cảm thấy thoát nợ. Riêng tôi, tôi giận điên người. Ăn thua đích gì đến mình mà phải dính vào chuyện này cơ chứ? Tôi bước vội trên phố... Răng nghiến lại. Mà cho ai mới được chứ? Cho cái thằng mặt lợn Zverkov. Nhất định là mình sẽ không đi. Ông nhổ nước bọt vào ấy. Có gì bắt buộc mình phải đi? Mình sẽ báo cho Simonov biết trước bằng thư. Nhưng cái làm tôi phát điên lại, chính là sự tôi biết chắc rằng tôi sẽ đi. Tôi sẽ cố tình đi. Rằng càng thiếu tế nhị bao nhiêu, bất lịch sự bao nhiêu, tôi lại càng muốn đi bấy nhiêu. Tuy nhiên có một khó khăn hết sức thật, tôi không có tiền. Cả cửa nhà còn đúng chín giúp, mà ngày kia tôi đã phải trả cho lão Apollon, lão người làm của tôi, bày giúp rồi. Mỗi tháng tôi phải trả lão bày giúp, kể cả tiền cơm. Hiểu do tính nết lão già, tôi biết không thể khất lão được. để một hôm nào tôi xin nói chuyện với quý vị về tên khốn nạn, tên hạ cấp này. Nhưng tôi biết là tôi sẽ không trả lương cho lão, và tôi nhất định sẽ đi dự bữa tiệc kia. Đêm hôm đó tôi có những giấc mơ khủng khiếp, chẳng có gì lạ. Bởi cách kỷ niệm tù ngục về những năm ở trường học đã ám ảnh tôi suốt ngày hôm đó. Hồi đó, có mấy người trong họ xa đã nhét tôi vào trường này. Những người trong họ mà tôi đã phải nhờ và, và đã từ lâu cũng chẳng hề gặp lại. Họ nhét vào trường một đứa trẻ đã khờ dại cả người vì luôn luôn bị họ quờ mắng. Một đứa trẻ thích mơ mộng, ít nói, nhìn mọi vật xung quanh với đôi mắt bỡ ngỡ của một con vật lạ. Bạn học chế nhạo tôi bởi tôi không giống đứa nào trong bọn chúng. Nhưng tôi không chịu nổi những cái chế diễu của chúng Không thể kết bạn với chúng dễ dàng Như chúng kết bạn với nhau Cho nên ngay từ ngày đầu tôi đã ghét chúng Và tự giam mình vào một niềm kiêu hãnh đầy sợ sệt Một niềm kiêu hãnh bị tổn thương và không bờ bến Cái thô tục của chúng Làm tôi không chịu nổi Chúng chế diễu rất cho má bộ mặt của tôi Cái dáng điệu ngu độn của tôi Nhưng mặt chúng còn ngu độn đến đâu Trong trường học chúng tôi Mọi khuôn mặt đều biến dạng và mang một vẻ ngu đần đặc biệt. Bao nhiêu đứa, lúc mới vào trường trông thực là sáng sủa, Thế mà chỉ độ vài năm là y như khuôn mặt đã khoác vào một vẻ gì rất là ghê tởm. Mới 16 tuổi, tôi đã nhìn chúng bằng cặp mắt ngạc nhiên tức tối. Cái vụn vặt trong suy nghĩ của chúng. Cái ngây ngô đần độn trong những đề tài nói chuyện. Trong lúc chơi, trong lúc làm việc, thầy đều làm tôi hết sức ngạc nhiên. Bởi chúng không thể hiểu nổi những chuyện quan trọng, bởi chúng chẳng thèm để tâm đến những điều mà ai cũng cho là lạ thường nhất. Rồi tự nhiên tôi đã tự cho tôi là cao hơn chúng rất nhiều, mặc dù tôi đâu có muốn. Chắc chắn không phải vì lòng tự kiêu bị thương tổn mà tôi nói như vậy đâu. Và vì Chúa, xin cũng những ta Còn chúng thì chúng đã có một ý thức về cuộc sống thực tế. Nhưng đâu có, chúng chẳng hiểu gì giáo trọi, chúng không hề có lấy một chút xíu ý niệm nào về cuộc sống cả, và tôi dám thề rằng chính vì thế mà tôi đã khinh chúng nhiều hơn hết. Ngược lại, cái thực tại hiển nhiên nhất, đập vào mắt chúng nhất, chúng lại đón nhận một cách ngu dốt kinh khủng, và mới ngần ấy tuổi đã quen thói nghiêng mình trước thành công. Tất cả những gì là chính đáng, nhưng bị bỏ rơi và phỉ bán, thì chúng lại diễu cợt một cách ngu xuẩn nhất, độc ác nhất. Chúng đánh giá cao phẩm trật hơn là trí tuệ, và mới 16 tuổi đầu đã chỉ nghĩ tới chuyện hưởng thụ, chuyện nhà mát bát vàng. Hiển nhiên là vì chúng đã bị những tấm gương xấu xung quanh làm ảnh hưởng, chúng đã hư hỏng một cách quái gở. Cố nhiên ở đây là cái bề ngoài, cái vẻ trơ trẽn giả tạo nhiều hơn. Cố nhiên tuổi xanh... Cái trong sáng của chúng đôi khi cũng thoáng hiện sau cái đồi trụi kia, nhưng nó cũng chẳng quyến rũ gì mấy bởi nó được bộc lộ ra bằng một thứ nhục cảm thô tục. Tôi ghét chúng kinh khủng, dù rằng chính tôi có thể tồi tệ hơn. Chúng cũng trả miếng lại tôi và cũng không thèm che giấu sự ghê tởm của chúng đối với tôi. Nhưng tôi đã không cần gì đến sự quý mến của chúng, trái lại, tôi chỉ muốn xỉ nhục chúng mà thôi. Để tránh những lời chế diễu của chúng, tôi cố học thật giỏi và vì vậy đã đứng vào hàng đầu lớp. Điều này làm chúng kiêng nể. Hơn nữa, dần già chúng đều biết rằng tôi đã biết một vài thứ ngoài những bài dạy trong lớp mà đối với chúng hoàn toàn xa lạ. Chúng nhìn những thứ đó với đôi mắt nửa kinh ngạc, nửa chế nhạo, nhưng vẫn phải thầm thán phục, nhất là khi những kiến thức của tôi cũng đã làm cho các ông thầy phải để ý. Vì vậy chúng thôi không chế nhạo tôi nữa, tuy vẫn còn ác cảm Và giữa chúng tôi chỉ còn lại những liên hệ lạnh lùng kiểu cách Về sau tôi cũng chẳng thiết gì đến chúng Càng lớn tôi càng cảm thấy cần phải tiếp xúc với những người khác Tôi cố làm quen với một vài đứa bạn Nhưng bao giờ cũng có cái gì giả tạo trong quan hệ giữa chúng tôi Sau rốt cũng lại chẳng còn gì Tuy thế, một lần tôi cũng đã có một người bạn Nhưng trong đáy cùng bản thể tôi đã vốn là một kẻ chuyên chế rồi Tôi muốn thống ngự hoàn toàn đầu óc hắn Tôi muốn thổi vào tâm hồn hắn cái ý tưởng khinh bỉ mọi kẻ chung quanh. Tôi bắt hắn phải cắt đứt khỏi cái môi trường hắn sống, mãi mãi, và phải hánh diện như thế. Cái tình bạn say mê đó của tôi đã làm hắn hoảng sợ. Tôi đã làm cho hắn phát khóc, phát run. Đó là một tâm hồn ngây thơ và quảng đại. Nhưng từ khi hắn bắt đầu thuần phục tôi hoàn toàn, thì tôi lại đâm ghét hắn và đẩy hắn ra. Cơ hội như tôi đã chỉ cần cái tình bạn đó để mang về một chiến thắng. Để tôi trở thành ông chủ của mình hắn. Nhưng tôi đâu có chinh phục được tất cả mọi người. Người bạn tôi cũng vậy. Hắn chẳng giống một đứa nào khác trong bọn. Đó là một ngoại lệ hiếm có. Ngay từ lúc học xong, tôi không mong muốn gì hơn là bỏ quách cái nghề chuyên môn mà tôi đã học đi. Mục đích là để cắt đứt mọi liên lạc, để có thể nguyên rùa quá khứ và chôn vùi nó trong đống trò. Đến như vậy rồi mà Đích hiểu tại sao tôi lại vẫn còn tới cái tên Simonov này làm gì không biết. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy sớm, trong lòng rất hồi hộp, cứ y như là ngay bây giờ mọi việc sẽ phải được hoàn tất. Nhưng tôi tin chắc rằng có một bước ngoặt căn bản trong đời tôi sẽ phải xảy ra, sẽ phải xảy ra ngay ngày hôm nay. Có thể đó là do tôi không quen. Nhưng dù sao suốt đời tôi, bất cứ khi nào có một biến cố xảy ra nhỏ nhạt đến, đâu... Bao giờ tôi cũng chờ đợi một sự thay đổi căn bản trong đời. Tuy vậy, tôi cũng vẫn đến sở như thường, nhưng về sớm hơn hai tiếng để sửa soạn. Tôi nghĩ, điều cốt yếu nhất là làm thế nào đừng để mình là tên đến sớm nhất, làm bọn nó tưởng là mình mong mỏi lắm. Nhưng tôi còn bao nhiêu việc quan trọng khác phải nghĩ đến. Tôi dối rít đến run dày cả người. Tôi tự mình đánh giày thêm một lần nữa, lão Apollon thì đừng có hòng lão đánh cho hai lần một ngày. Vì lão cho như vậy là làm lộn xộn hết công việc của lão. Muốn đánh giày, tôi phải rón rén vào phòng xếp lấy bàn trải, để cho lão Apollon khỏi thấy là tôi đánh giày lấy, và như thế lão sẽ khinh tôi. Rồi tôi xem kỹ lại các quần áo của tôi, và thấy bộ nào cũng cũ và sơn cả. Thật mình chẳng để ý tí gì đến quần áo mình hết. Bộ binh phục hai của tôi còn trông được, nhưng đi dự cơm tối ai lại mặc binh phục? Tệ hại nhất là ở chỗ đầu gối quần tôi lại có một vết ố vàng thật lớn. Tôi đã thấy trước rằng vết đó chắc phải lấy đi đến 9 phần 10 nhân phẩm của tôi. Nhưng tôi cũng biết rằng nghĩ như vậy là tầm thường và hạ cấp. Hơn nữa, bây giờ đâu phải lúc suy nghĩ, bây giờ là vấn đề thực tế 100%. Tôi tự nhủ như vậy, nhưng cứ thấy mất dần đi can đảm. Tôi cũng thừa biết là tôi đã quan trọng hóa quá sức vấn đề, nhưng làm sao được, tôi không còn làm chủ được tôi nữa. Và cơn sốt bắt đầu hành hạ tôi Tôi đã tuyệt vọng hình dung ra được Cái giọng nói ngạo mạn và lạnh nhạt Của tên khốn Zverkov kia lúc tiếp đón tôi Cái nhìn khinh bỉ Không che giấu nổi của gã ngu chu Chudolubov Và cái cười mất dạy của con bọ Ferfichkin kia nữa Lúc hắn muốn nịnh bỡ Zverkov Còn Simonov Chàng đã biết tôi quá Và sẽ khinh tôi về cái cái tính kiêu căng Hèn hạ và sự bạc nhược của tôi Và cái chính là tất cả cảnh đó tầm thường làm sao, hạ lưu làm sao, thiếu văn chương làm sao. Cố nhiên tốt hơn hết là nhà quách, nhưng chính điều đó mới là khó thực hiện nhất. Một khi ý nghĩ nào vừa bắt đầu lôi kéo tôi, là tôi lao mình vào luôn. Để rồi sau đó suốt đời tôi phải tự bêu diếu mình. À, thế là mày đã sợ nhá, mày đã sợ thực tế nhá, đồ hèn. Trái lại, tôi muốn chứng tỏ cho tên hạ lưu kia, biết là tôi không có hèn nhát như tôi tự nghĩ đâu. Nhưng còn cái này nữa. Trong lúc sốt, tôi đã mơ là tôi sẽ chiến thắng. Tôi sẽ hạ được bọn chúng. Làm cho chúng phải mê tôi, phải mến tôi. Ít nhất là vì tư tưởng thanh cao và cái tinh thần trào lộng sắc bén không chối cãi được của tôi. Chúng sẽ bỏ rơi Zverkov. Tên này sẽ ngồi một xó yên lặng và xấu hổ. Và tôi sẽ bóp bẹp hắn. Sau đó có thể tôi sẽ làm lành với hắn. Hai người sẽ uống rượu với nhau, sẽ xưng hô mày tao với nhau. Nhưng điều bực mình hơn hết thảy. Điều làm tôi cáo hơn hết thầy là tôi biết chính xác và chắc chắn rằng sự thực tôi chẳng cần đích gì những cái đó. Tôi chẳng muốn bóp bẹp ai, thắng được ai, làm cho ai mê tôi làm đích gì. Và nếu có đạt được kết quả nào thì tôi sẽ là thằng đầu tiên đá mẹ nó đi. Chà, tôi cầu chúa làm sao cho buổi tối đó qua đi thật nhanh. Lòng sâu muộn vô tả, tôi tiến lại gần cửa sổ, mở cái ô cửa nhỏ phía trên ra và cố nhìn qua màn tuyết mù đang xuống. Tuyết đang tan rơi từng năm. Cuối cùng, chiếc đồng hồ quả lắc nhỏ bé cũ kỹ của tôi ho hen cò cử rồi điểm 5 giờ. Tôi với lấy chiếc mũ rồi cố tình không nhìn lao Apollon suốt từ sáng chỉ chờ tôi trả lương, nhưng vì từ ai đã không thèm hỏi tôi trước. Tôi chuồn nhẹ ra ngoài. Tôi gọi thuê một chiếc xe trượt với 50 cô cuối cùng trong túi và đi đến Hotel Paris sang trọng như một ông hoàng. Đêm hôm trước tôi đã biết thế nào tôi cũng sẽ là đứa đến trước nhất, nhưng bây giờ điều đó cũng không phải là điều đáng quan tâm nữa. Không những chưa một ai trong bọn đó tới, mà tôi còn chẳng biết tìm căn phòng đã giữ sẵn cho chúng tôi ở chỗ nào nữa. Bán ăn chưa bày gì hết. Thế là ra làm sao? Hỏi mãi, sau mấy tên bồi mới cho tôi biết rằng bữa ăn được đặt vào hồi 6 giờ, chứ không phải 5 giờ, và những người ở quầy rượu cũng xác nhận với tôi như thế. Chính tôi cũng thấy sượng cả mặt khi hỏi họ. Mấy năm giờ hai mươi, nếu bọn chúng đổi giờ ăn thì ít nhất cũng phải báo cho mình biết trước chứ. Nhà bưu điện đặt ra chỉ để làm cái việc ấy. Và đừng để mình phải ngượng với. Bọn bồi bếp như thế chớ. Tôi ngồi xuống. Một tên bồi ra bày bàn, và có mặt nó ở đó, tôi lại càng tức hơn. Gần sáu giờ, thêm vào những đèn đã thắp sáng căn buồng ăn, một tên bồi mang nến ra. Nhưng nó đã chẳng thèm nghĩ tới việc đó lúc tôi mới bước vào đây. Trong buồng bên cạnh có hai người đàn ông ngồi ăn, mỗi người một bàn, lặng lẽ và u rột, buồn bã. Nhưng ở những buồng xa hơn thì rất ấm ý. Tôi nghe thấy cả những tiếng hò hét, cười đùa của một đám đông, những tiếng nói oang oang bằng một thứ pháp ngữ hạng bét. Chắc phải có đàn bà cùng dự tiệc. Nói tóm lại, tôi cảm thấy chán nản. rất hiếm khi tôi thấy thời giờ chờ đợi chán ghét hơn thế. Đến nỗi, lúc sáu giờ đúng, khi cả bọn đến cùng một lúc, tôi dã hân hoan đứng dậy đón chúng, như những vị cứu tinh và quên bẵng đi lẽ ra ngay phút đầu tiên, tôi phải tỏ ra tức giận. Zverkov bước vào trước tiên, như người dẫn đầu cả bọn. Cả bọn đều cười đùa vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy tôi, Zverkov làm điệu bộ trịnh trọng, thùng thẳng tiến lại phía tôi, uốn éo người, như một mụ đàn bà làm dáng, giơ tay cho tôi bằng một điệu bộ thân mật, nhưng không quá mức. Với một sự lễ phép thận trọng của một ông lớn, tựa hồ khi giơ tay cho tôi bắt như thế, hắn phải đề phòng một bất chắc gì xảy ra. Tôi đã tưởng tượng trái hẳn rằng vừa bước vào hắn sẽ cười lên hô hố như hồi xưa, và sẽ nói những câu pha trò vô duyên. Tôi mừng tượng từ đêm hôm trước như thế, nên không hề ngờ đến cái giọng khinh người như vậy, cái lễ phép canh kiệu như vậy. Thế ra hắn đã tự coi hắn ở trên tôi cao đến thế trong mọi phương diện ư. Nếu hắn dùng cái giọng ông hoàng ấy với tôi, cốt chỉ để làm nhục tôi, thì cái đó có lẽ chưa sao hết. Tôi có thể trả miếng hắn đích đáng. Nhưng làm sao bây giờ khi hắn thật sự không buồn nghĩ đến việc làm nhục tôi, mà trong cái đầu bò chỉ độn ấy của hắn, chỉ có một ý nghĩ nghiêm trình rằng hắn ở cao hơn tôi rất nhiều, và chỉ có thể nói với tôi bằng một giọng của bề trên che chở. Chỉ nội một suy nghĩ như thế đủ để tim tôi đập dữ dội. Tôi hết sức ngạc nhiên khi biết anh muốn nhập bọn chúng tôi hôm nay. Hắn bắt đầu nói với một lối phát âm rất rõ, kéo dề từng chữ, điều mà hồi trước hắn không có. Hồi này đã lâu mình chẳng còn gặp nhau nữa nhỉ. Anh đã trốn chúng tôi nhớ. Anh lầm, chúng tôi đâu có kinh khủng như anh tưởng. Nhưng dù sao, tôi cũng rất sung sướng được nối lại. Hắn quay đi quảng mũ lên thành cửa sổ bằng một cử chỉ lờ đáng. Anh đợi đã lâu chưa? Chú hỏi. Tôi tới đây lúc 5 giờ đúng như hôm qua đã hẹn. Tôi sẵn tiếng trả lời cho biết rằng tôi sắp nổi giận. Thế mày không báo cho anh ấy biết trước là đã đổi lại giờ ăn à? Chú Toliubov hỏi Simonov. Không. Tao quên bánh đi mất. Simonov trả lời nhưng chẳng tỏ vẻ gì hối hận. Và cũng chẳng buồn xin lỗi tôi. Trang bước đi đặt chỗ ăn. Hóa ra anh ngồi chờ đây suốt một tiếng đồng hồ rồi cơ à, tội nghiệp. Zverkov la lên với giọng diễu cợt. Bởi theo hắn thì chuyện đó phải tức cười lắm. Rồi tiếp ngay theo đó, tên Perfect Keen khốn nạn cũng bắt trước phá lên cười thế thế, đều già, y hệt như một con chó con, bởi chắc hắn cũng cho tình cảm của tôi là tức cười lắm. Đâu có gì đáng cười, tôi nói lớn với Perfect Keen, mỗi lúc một cáo. Đó là lỗi người khác chứ đâu phải lỗi tôi. Người ta đã quên không báo cho tôi biết trước, thật là, thật là bậy hết sức, không những bậy còn tệ hơn thế nữa chứ. Chú Dolubov cằn nhằn nói ra cái điều bênh vực tôi. Anh hiền quá, thật là vô cùng bất lịch sự dù là không cố ý, mà sao thằng Simonov có thể quên như thế được? Ahem. Nếu ai mà chơi tôi thế tôi sẽ, Ferfikkin nói, thì cậu cứ bảo hầu bàn mang cho thứ gì, nhắm đã, Zverkov xen vào, hoặc cứ tự động ăn trước, khỏi chờ đợi làm gì. Tôi đã có thể làm như vậy không còn cần canh cho phép, tôi nói, nhưng nếu tôi đã chờ thì, thì đó là vì. Xin mời quý vị ngồi vào bàn cho. Simonov bước vào phòng nói lớn. Xong cả rồi. Tôi bảo đảm với quý vị rượu sâm banh rất vừa lạnh. Tôi không biết chỗ ở của anh thì làm thế nào kiếm anh được. Chàng bỗng quay sang tôi nói, nhưng không nhìn tôi. Chắc chàng có điều gì hơi tức với tôi. Chàng hẳn đã nghĩ ngợi nhiều từ sau buổi hôm qua. Mọi người kéo ghế ngồi, tôi cũng ngồi xuống, bàn ăn hình tròn. Bên trái tôi là Trudo Lyubov, bên phải là Simonov. Zverkov ngồi trước mặt tôi, Ferfikin ngồi giữa hắn và Trudolubov. À anh, anh ở, bộ phải không? Zverkov hỏi tôi. Thấy tôi lúng túng, hắn lại cứ tưởng là phải tỏ ra thân tình để làm cho tôi dạn dĩ hơn. Tôi điên tiết nghĩ thầm, hay là nó muốn mình ném cho nó chai rượu vào mặt. Tôi đã nổi cáo quá nhanh, có lẽ là vì thiếu kinh nghiệm chăng? Vâng, tôi làm ở bộ. Tôi dấm dàn trả lời, mắt nhìn vào đĩa thức ăn. Và ở đó có dễ chịu không? À này mà tại sao anh bỏ cái nghề cũ của anh nhỉ? chẳng tại sao hết, chỉ tại tôi chán ấy. bây giờ tôi kéo dề từng chữ gấp ba hắn, tôi không giữ bình tĩnh được nữa. Perfekin cười phì vào đĩa của hắn. Simonov ném cho tôi một cái nhìn mỉa. Chudovlevov ngừng ăn và nhìn tôi trừng trừng. Zverkov hơi chạnh lòng nhưng hắn làm như không để ý tới. thế còn bồng lọc thế nào? bồng lọc gì? lương ấy? thầm vấn hay sao đây? tuy nhiên tôi vẫn nói số tiền lương của tôi cho hắn biết. Tôi đỏ dần cả mặt. Chẳng là bao. Zverkov nói trịnh trọng. Ừ, đâu có thể đi ăn nhà hàng được. Ferfischkin nói kháy đều ra. Theo tôi như vậy thậm chí là nghèo đói. chu Dolubov nói thêm, mặt nghiêm lại. Thấy anh gầy đi nhiều, thay đổi đi nhiều. Zverkov nói, lần này không phải không có ác ý, với một giọng thương hại láo sược, và vừa nói vừa ngắm tôi từ đầu đến chân, cả quần áo tôi nữa. Thôi! Đừng làm anh ấy mất tự nhiên nữa. Ferfitch Keen cười sỏ lá. Xin ông bạn quý nên biết là tôi không hề mất tự nhiên chút nào. Tôi la lớn. Ông bạn nghe rõ không? Tôi đi ăn nhà hàng bằng tiền túi của tôi, tiền túi của chính tôi. Xin ông bạn Ferfitch Keen lưu ý dùm như vậy, chứ không phải bằng tiền của người khác đâu. Làm sao? Ai ăn ở đây mà chẳng bỏ tiền mình ra? Anh muốn nói gì đấy? Đỏ hòn lên như một con tôm luộc, Ferfitch Keen nhìn thẳng vào mặt tôi giận dữ. Nghĩa là tôi nói thế? Tôi cảm thấy mình hơi lố, nhưng tôi thiết tưởng ta nên nói những chuyện gì trí thức một chút thì hơn. Nghĩa là anh định trổ cái trí thức của anh ra chứ gì? Xin ông bạn cứ yên trí. Ở đây làm như vậy là hoàn toàn thừa. Nhưng có gì mà anh phải hậm hực? Hay anh bị mất trí vì làm ở cái bộ của anh? Thôi xin quý vị thôi cho đủ rồi. Zverkov nói lớn, hách dịch, thật lắm chuyện quá. Simonov cau nhào, đúng, thật là quá lắm chuyện. Chú Dolubov nói rất vô lễ riêng cho tôi nghe. Bạn bè người ta họp nhau lại ở đây để tiễn người bạn thân của người ta đi, mà anh lại bắt đầu sinh sự. Chính anh hôm qua đòi đi cùng với chúng tôi chứ. Vậy yêu cầu anh đừng làm mất hòa khí giữa mọi người. Đủ rồi, đủ rồi, Zverkov quát lên. Xin quý vị thôi cho, lôi thôi quá. Để tôi kể hầu quý vị chuyện hôm kia tôi suýt lấy vợ cho mà nghe. Thế là ông bạn quý đó bắt đầu cho chúng tôi nghe một câu chuyện không có liên hệ gì đến cưới xin của ông ta giáo, mà là chuyện về các tướng, tá và các quan trong chiều. Trong số đó cố nhiên Zverkov phải là nhân vật chính. Và mọi người phá lên cười tán thưởng, Fairfixkin còn rú lên nữa. Mọi người đã bỏ rơi tôi, tôi ngồi cô đơn, tủi nhục và cảm thấy bị bóp bẹp. Trời! Tôi nghĩ, đây đâu phải cái hạng người mình, giao du với. Thế mà mình đã vừa đóng một vai trò ngu xuẩn trước mặt chúng nó. Mình đã để cho cái thằng Fairfishkin kia được thể lên giọng. Mấy quân ngu tưởng là đã cho mình một vinh dự được ngồi ở bàn này. Không hiểu rằng chính mình, phải chính mình đây mới làm cho chúng nó vinh dự. Mình đã gầy đi, quần áo của mình. À, cái quần khốn kiếp. Chắc Zverkov ba nãy đã trông thấy cái vết ố vàng ở đầu gối mình rồi. Chỉ còn một cách, đứng dậy khỏi bàn, lấy mũ và bỏ đi, không một lời. Như thế để tỏ cho chúng nó biết mình khinh bỉ. Dù ngày mai có phải quyết đấu cũng được, đồ hen cả lũ. Không phải là mình tiếc bày giúp. Chắc chúng nó sẽ tưởng vậy, thì kệ mẹ chúng nó. Mình không tiếc gì bày giúp đó hết. Nào, đi ngay thôi. Dĩ nhiên tôi đâu có nhúc nhích một ly nào. Để quên sầu, tôi uống cả rượu đắng lẫn rượu ngọt bằng những cốc lớn, và vì không quen nên tôi bị say rất nhanh, tôi lại càng tức hơn nữa. Bỗng nhiên tôi nảy ra ý nghĩ là trước khi đi phải xì vào bọn chúng một trận nên thân đá. Chờ một lúc nào đó, cho chúng biết mình là hạng người nào. Để về sau chúng sẽ nói. Thằng cha tuy tức cười nhưng quả có thông minh. Nghĩa là... Nghĩa là... Ờ, mà kệ mẹ chúng nó. Tôi đào mắt nhìn hỗn sược cả bọn, nhưng hình như bọn chúng đã hoàn toàn quên tôi. Bọn chúng với nhau thì đã hẳn là vui vẻ và ồn ào. Zverkov vẫn tiếp tục tán phép. Tôi lắng tai nghe Zverkov đang nói về một bà nào rất đẹp mà hắn đã đi theo tán rất hay đến nỗi về sau bà ta phải thú nhận là yêu hắn. Cố nhiên là thằng cha nói phép. Trong vụ đó có một người bạn thân giúp hắn, một hoàng thân trẻ tuổi, Kolia, chủ nhân ông của ba ngàn nông nô. Thế mà cái ông hoàng thân Kolia có ba ngàn nông nô ấy, không có mặt ở đây để tiễn chân anh nhỉ? Tôi ném câu nói đó vào giữa cuộc nói chuyện. Trong một phút mọi người im lặng. Anh say quá rồi đó, Chudolubov nói. Bây giờ hắn đã dám thẳng cánh chỉ trích tôi và nhìn tôi khinh miệt. Tôi cúi mặt xuống. Simonov vội vàng rót sâm banh vào các ly. Chudolubov nâng cốc lên. Mọi người, trừ tôi, đều bắt trước hắn. Chúc anh sức khỏe và lên đường may mắn. Hắn quay sáng, Zverkov nói. Chúc cho những năm đã qua, thưa quý vị, và những năm sắp tới. Hura! Mọi người uống cạn và tranh nhau tới ôm hôn Zverkov. Tôi không nhúc nhích. Vại sâm banh còn đầy nguyên trước mặt tôi. Còn anh? Anh không uống sao? Chudolubov quay lại hét vào mặt tôi dọa nạt. Tôi muốn đọc một bài diễn từ của riêng tôi đã. Thưa ông bạn Chudolubov thân mến, rồi tôi mới uống. Khả ố. Simonov lầm bẩm. Tôi ngồi thẳng dậy và nâng cốc lên. Người tôi nóng gian, tôi suy nghĩ trong đầu để chuẩn bị nói ra một ý tưởng gì rất đặc biệt mà chính tôi cũng không biết sẽ nói gì. Silence. Fairfix nói lớn. Và bây giờ đến lúc chúng ta được nghe những câu chuyện trí thức, Zverkov chờ đợi, nét mặt rất nghiêm, biết là sắp có chuyện gì xảy ra. Kính thưa chúng ta Zverkov, tôi bắt đầu, nên nhớ rằng tôi ghét những câu nói đẹp, tôi ghét những kẻ thích nói đẹp, và tôi ghét những bộ lễ phục bó sát vào người. Đó là điểm thứ nhất, và đây là điểm thứ hai. Tôi thấy mọi người đều cựa quậy. Điểm thứ hai, tôi ghét những kẻ sở khanh. Điểm thứ ba, tôi yêu chân lý. Lòng thành thực, sự trung thực, tôi nói như máy, cảm thấy lạnh thấu xương sống, không hiểu sao tôi dám nói như vậy. Tôi quý trọng tư tưởng, thưa ông Zverkov, tôi quý trọng tình bằng hữu chân thành trên một căn bản bình đẳng. Chứ không phải Ahem, Ahem. Nhưng tại sao lại không nhỉ? Tôi cũng xin uống để chúc ông được sức khỏe, Monsieur Zverkov. Hãy chinh phục cho hết các thiếu nữ Kafkas, hãy giết hết mọi kẻ thù của Tổ quốc, và chúc ông bạn được sức khỏe. Monsieur Zverkov. Zverkov đứng dậy, nghiêng mình chào tôi và nói. Tôi rất cảm ơn anh. Hắn giận hết sức và thậm chí mặt tái hẳn đi. Đồ khốn kiếp. chu Lyubov vừa hét lên vừa đấm một đấm rất mạnh xuống bàn. Không phải thế, phải vả vỡ mồm hắn ra, Fairfichkin la lên thật thế. Tống nó ra cửa. Simonov cao nhào. Xin quý vị yên lặng hết, đừng ai nói gì, đừng ai làm gì hết. Zverkov trịnh trọng nói lớn để can. Tôi xin cảm ơn tất cả, nhưng riêng tôi... Tôi có thể chứng minh được giá trị những lời nói của anh ta. Một siêu tôi quay về phía Fairfitchkin gọi bằng một giọng quan trọng. ngày sáng mai đây, tôi yêu cầu ông thi hành những gì ông nói. Cái gì, cái gì? Quyết đấu trăng? Xin sẵn sàng. Hắn trả lời. Nhưng lúc thách thức hắn, có lẽ tôi đã quá khôi hài và câu nói của tôi đã quá trái ngược với bộ dạng tôi lúc bấy giờ, nên mọi người, kể cả Fairfitchkin, đã phá lên cười ngặt nghẽo trên ghế. Thôi, mặc kệ hắn. Hắn say quá rồi. Chú bực dọc nói. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi cái tội đã cho hắn đi cùng. Simonov lại cào nhau. Bây giờ là lúc phải ném một chai rượu vào mặt tất cả chúng nó. Tôi nghĩ thầm như thế và tóm vội lấy một chai rượu đầy nguyên. Và... Tôi lại điềm nhiên rót thêm cho tôi một ly nữa. Không, nên ở lại đến phút chót. Nếu tôi để cho các ngài ở lại với nhau, chắc các ngài sẽ sung sướng lắm. Nhưng còn lâu... Tôi sẽ cố tình ở lại đây và tôi cứ tiếp tục uống đều để cho biết rằng tôi chẳng coi các ngài đáng giá một trinh nào hết. Tôi cứ ở lại, tôi cứ uống, bởi vì đấy là nhà hàng và tôi đã mất tiền vào ăn. Tôi sẽ ở lại để uống, bởi vì tôi coi các anh như những hình nộm, những kẻ không có mặt. Tôi sẽ uống, tôi sẽ hát nếu tôi thích. Phải, tôi sẽ hát, bởi vì tôi có quyền hát. Ahem, nhưng tôi đâu có hát. Tôi chỉ cố làm sao không ngó một ai trong bọn. Tôi làm ra vẻ rất thản nhiên, bất cần đời và sốt ruột đợi chính bọn nó phải nói với tôi trước. Nhưng than ôi, bọn chúng không hề nói với tôi một lời. Và không hiểu sao lúc đó bỗng dưng tôi lại muốn làm lành với bọn chúng đến thế. Tám giờ rồi chín giờ. Bọn chúng rời bàn ăn và ra chỗ đi văng ngồi. Zverkov ngả lưng xuống một chiếc gối nệm, chân gác lên một chiếc bàn tròn nhỏ. Người ta chuyển cả rượu sang đó. Hắn đã đãi bọn kia ba chai sâm banh. Riêng tôi, cố nhiên hắn không mời. Cả bọn vây quanh hắn. Chúng lắng nghe chuyện hắn như những kẻ sùng bái một thần tượng. Chúng quý hắn, hiển nhiên rồi. Nhưng tại sao, tại sao? Tôi tự hỏi thế. Đôi khi trong lúc say xưa, bọn chúng ôm lấy nhau. Chúng nói ba hoa về Kafkas, về tình yêu thực sự, về những chức vụ bờ, về bồng lộc của viên sĩ quan kỵ binh Podharzewski mà không một đứa nào trong bọn biết tới. Và chúng đều lấy làm hả hê rằng bồng lộc đó thật là lớn, lớn đến thế là cùng. Chúng còn nói về cái vẻ kiều diễm của nữ ba tước đi mà chúng cũng không hề biết tới và cũng chẳng bao giờ được trông thấy. Rồi nói tới chuyện Shakespeare bất tử. Tôi mỉm cười khinh bì, đi đi lại lại từ bàn ăn tới lò sười, và quay trở lại, dọc theo bức tường đối diện cái đi văng. Tôi thật sự muốn chứng tỏ cho bọn chúng biết là tôi hoàn toàn không cần gì đến bọn chúng, cho nên lúc đi đi lại lại tôi cố tình nện gót dây cồm cộp trên sàn gỗ. Nhưng Voight... Chúng không thèm để ý đến tôi. Tôi cứ chịu khó đi đi lại lại trước mặt chúng như thế, từ bàn ăn tới chỗ lò sưởi và quay trở lại, suốt từ 8 đến 11 giờ. Tao đi đi lại lại thế này là vì tao thích thế, không ai có quyền cấm tao hết. Tên bồi rượu vài lần dừng lại ngó tôi hết sức ngạc nhiên. Vì cứ vòng đi vòng lại mãi như thế, nên đầu tôi quay cuồng, và đôi khi tôi có cảm tưởng tôi đang mê sảng. Trong ba tiếng đồng hồ đó, ba lần tôi vã mồ hôi, Và ba lần tôi lại khô hẳn. Có một vài lúc tim tôi nhói lịm hẳn đi, vì cái ý tưởng đau đớn rằng sau 10 năm, 20 năm, 40 năm nữa, tôi vẫn sẽ nhớ mãi trong ê chề và tủi nhục những giây phút này, những giây phút đớn hèn nhất, lố bịch nhất, ghê tầm nhất trong đời tôi. Thực tình không còn cách nào để tự làm nhục mình một cách trơ trẽn hơn, cố ý hơn thế này nữa. Tôi biết điều đó lắm chứ, nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục đi đi lại lại từ bàn ăn tới lò sưởi và quay trở lại. À, giá các anh có biết tôi có những tư tưởng nào, những tình cảm nào trong đầu này? Giá các anh biết tôi thông minh đến mức nào? Đôi lúc tôi nói chuyện thầm như thế với bọn kẻ thù, tôi đang ngả ngón ở đằng đi văng kia. Nhưng bọn chúng coi như tôi không. Còn đấy nữa, chỉ một lần chúng quay sang ngó tôi, là lúc Zverkov đang bắt đầu nói về Shakespeare và tôi phá lên cười khinh bỉ. Cái cười của tôi giả dối. Sỏ lá đến nỗi bọn chúng bỗng nín bật, và bắt đầu chú ý ngó theo tôi đi bách bộ dọc theo bức tường. Ngó rất nghiêm trình độ 122 phút, xem tôi không thèm để ý đến bọn chúng ra sao. Nhưng rồi chẳng có gì hết. Chúng chẳng nói gì, và chừng 2 phút sau lại quên vãng tôi đi. Đồng hồ điểm 11 giờ. Thưa quý vị, Zverkov vừa nói lớn vừa nhòm dậy. Bây giờ ta đi xuống đó. Dĩ nhiên. Dĩ nhiên. Tôi bỗng quay phát sang Zverkov. Tôi đã bị bóp bẹp, bị đập vỡ tan tành đến cái độ tôi sẵn sàng làm bất cứ cái gì, cả tự sát nữa nếu cần, để chấm dứt vụ đó ngay bây giờ. Toàn thân tôi hầm hập như lên cơn sốt. Tóc tôi đẫm mồ hôi lòa xòa xuống trán và dính vào hai bên thái dương. Tôi nói với giọng rõ ràng, dứt khoát, Zverkov, tôi xin anh tha lỗi. Và tôi cũng xin anh nữa, Ferfichkin, và tất cả mọi người, tất cả. Tôi đã làm mọi người Phật Ý. À ha! Nghĩa là anh sợ quyết đấu rồi chứ gì. Fershkin nói bằng cái giọng nham hiểm lý nhí của hắn. Tim tôi nhói lên một cái. "Không, không phải là tôi sợ quyết đấu, Fershkin ạ. Tôi sẵn sàng quyết đấu với anh ngay ngày mai, nhưng chỉ sau khi chúng ta đã giảng hòa với nhau." Và tôi còn xin nhấn mạnh điều đó nữa, và anh không thể từ chối tôi được. Tôi muốn chứng tỏ cho anh biết rằng không phải tôi sợ quyết đấu. Anh sẽ bắn tôi trước và sau đó tôi sẽ bắn lên trời." Khôi hài. Simonov nói. "Hay là khùng." Zhudolubov nói xen vào. Lui ra cho chúng tôi đi." Anh làm cản đường người ta. Bây giờ anh muốn gì nữa? Zverkov khỉnh nói. Cả bọn mặt đỏ gay, mắt anh lên. Chúng đã uống quá nhiều rượu. Tôi chỉ muốn anh nhận tôi là bạn, Zverkov. Tôi đã làm mếch lòng anh, nhưng... Anh đã làm mếch lòng tôi. Anh, tôi, ông bạn quý, xin ông bạn nên nhớ rằng không đời nào ông bạn có thể làm tôi mếch lòng được hết, không đời nào. Xong rồi, bước đi cho được việc. Chí Lưu kết luận. Ta đi thôi. Thưa quý vị... Nàng Olympia là của tôi đánh tôi giao hẹn trước đấy, Zverkov la lớn. Đúng đúng, khỏi phải nói. Bọn kia cười cợt trả lời. Tôi đứng lại đó, ngơ ngác và tâm hồn vỡ vụn tan tành. Bọn chúng bước ra cửa ấm ý. chu hát một bài hát ngu xuẩn. Simonov ở lại vài phút để cho bồi bàn tiền Porboar. Thốt nhiên tôi chạy vội lại chỗ chàng. Simonov, cho tôi mượn sáu giúp. Tôi nói với chàng bằng một giọng đầy tuyệt vọng. Chàng nhìn tôi sững sờ, mắt dại hẳn đi. Chàng cũng đã say mềm. Làm sao? Anh cũng muốn xuống đó với chúng tôi. Vâng, tôi không có tiền. Chàng cười khinh bỉ, cắt ngang và tiến ra phía cửa. Tôi nắm vạt áo măng tô chàng lại. Thật là một cơn ác mộng. Simonov, tôi đã nhìn thấy anh có tiền mà, sao anh lại nỡ từ chối tôi? Tôi đâu có phải một tên khốn nạn, phải không? Anh chớ nên từ chối tôi. Giá anh biết, giá anh có thể biết được tại sao tôi phải hỏi mượn anh. Tất cả tương lai của tôi tùy thuộc vào đó. Tất cả mọi kế hoạch của tôi. Simonov móc túi lấy tiền và gần như ném vào mặt tôi. Đó cầm lấy, nếu quả là anh thiếu nhân phẩm đến như thế. Chàng nói tàn nhẫn, rồi chạy ra cửa đuổi theo bọn kia. Tôi đứng lại đó một lúc. xung quanh tôi thật là bừa bộn. Thức ăn thừa, ly vỡ, rượu đổ, những đầu màu thuốc lá. Nỗi ê chề sầu muộn bóp trái tim tôi ngọt ngạt, men rượu tràn lẫn trong đầu. Và góc kia một tên bồi đứng đó nhìn thấy hết, nghe thấy hết. Ngó tôi chân chân Đi tới đó Tôi hét lên Một là chúng phải quỳ xuống hôn chân mình và van xin mình tình bạn Hai là Hai là mình sẽ cho tên Zverkov một cái tát Năm Đó, cái gọi là va chạm với thực tế là thế đó. Tôi lầm bầm một mình lúc chạy xuống từng bốn bực cầu thang. Chẳng còn đâu là chuyện Đức Giao Hoàng rời Lam Mã đi Brassin với lại tổ chức giả hội trên hồ Como nữa nha. Mà mình lại khốn nạn đến thế ư. Đến giờ phút này còn tự phỉ báng mình nữa hả? Cần cái quái gì, vì bây giờ còn cái quái gì mà cần nữa. Bọn chúng đã đi mất hút, nhưng tôi biết chúng đi đâu. Tôi trông thấy một chiếc xe trượt băng cô đơn đậu bên lề đường. Loại xe thường kiếm khách ban đêm. Tên quản xe khoác một chiếc áo choàng rộng bằng vải len thô, trên áo còn phủ một lớp tuyết ẩm, dường như có hơi ấm. Trời ẩm, khó thở. Trên mình con ngựa hồng nhỏ bờm tóc bơ phờ sơ xác cũng có một lớp tuyết phủ. Nó húm hắng ho. Tôi còn nhớ rất rõ cảnh tượng đó. Tôi chạy vội tới xe, nhưng vừa co chân bước lên, thì tôi bỗng vụt nhớ cái lúc Simonov ném tiền cho tôi và cái lối hắn ném tiền. Tôi bỗng điếng hẳn người đi và ngã chúi vào lòng xe như một cái bị. Được lắm, có nhiều chuyện phải làm để vớt vát lại cho bằng được tất cả. Tôi la lớn một mình, nhưng mình sẽ vớt lại cho bằng được, nếu không sẽ chết ngay đêm nay. Chạy! Chúng tôi lên đường. Bao nhiêu ý tưởng quay cuồng trong óc tôi, nhất định chúng sẽ không quỳ xuống để van xin cái tình bạn của mình rồi. Đó chỉ là một ảo tưởng, một ảo tưởng ngu xuẩn, lãng mạn, hoang đường. Cũng hệt như buổi dạ hội trên hồ Como vậy Do đó, tôi bắt buộc phải cho tên Zverko một cái tát Mình phải tát nó một cái Nhất định như thế Mình chạy tới, cho nó một cái tát Lẹ lên, lẹ nữa lên Người quản xe gò thêm cương Bước vào tới nơi là mình tát nó ngay Có cần phải nói vài lời phi lộ trước khi tát nó không nhỉ? Không, bước vào là tát Bọn chúng lúc đó chắc sẽ đang tụ họp trong phòng khách Tên Zverkov sẽ đang ngồi trên divan với em Olympia, con Olympia khốn kiếp. Có một hôm nó đã cười vào mặt mình và từ chối không thèm đi với mình. Mình sẽ nắm lấy tóc nó kéo sành sạch, còn thằng Zverkov thì phải nắm hai tay nó. Không, có lẽ tốt hơn là mình nên nắm lấy một tay nó và bắt nó phải chạy quanh phòng. Bọn chúng chắc sẽ nhảy sổ và đánh mình túi bụi rồi ném mình ra cửa. Chắc chắn như thế. Sợ đích gì? Lúc ấy thì mình đã là kẻ tát nó đầu tiên rồi. Chính mình là kẻ khởi sướng và theo những quy luật danh dự thì như vậy là đủ. Hắn đã bị xúc phạm rồi, và muốn rửa cái nhục đó đi, thì hắn sẽ không còn cách nào hơn là nhận quyết đấu. Hắn sẽ bắt buộc phải nhận lời quyết đấu. Bọn chúng xô vào đánh mình thì ăn thua gì? Mình cần quái gì? Quân khốn nạn? Chắc những cú đấm của thằng Trudeau Lyubov sẽ đau lắm, nó to như vâm mà lị. Thằng Fairfetchkin thì chắc chắn sẽ đánh từ bên cạnh, và chắc chắn sẽ nắm lấy tóc mình. Mình cần đích gì? Mình sẵn sàng hết. Những bộ óc loài cừu của bọn chúng cuối cùng sẽ phải hiểu cái khía cạnh bi đát của câu chuyện này. Khi chúng lôi mình tống ra cửa, mình sẽ chửi vào mặt chúng là chúng không giá trị bằng ngón tay út của mình đây này. Lệ hơn nữa! Quản xe! Lệ hơn nữa! Tên quản xe giật nảy mình và quất roi ngựa tới tấp. Tiếng la của tôi chắc phải có một cái gì hung dữ, kinh khủng. Sáng sớm hôm sau hai đứa sẽ bắn nhau. Nhất quyết là như thế rồi. Ở ngoài bộ như thế là xong. Nhưng lấy đâu ra súng lục bây giờ? Tâm bậy thật, mình sẽ vay trước một số lương và mua súng. Còn thuốc súng, còn đầu đạn. Đó là việc của các nhân chứng. Nhưng làm sao kịp chuẩn bị mọi thứ trước sáng mai? Mình tìm đâu người làm chứng bây giờ? Mình không có người quen. Khốn kiếp. Tôi hét lên, mỗi lúc một nổi nóng. Khốn kiếp. Gặp bất cứ người đầu tiên nào ngoài phố là mình sẽ yêu cầu họ làm nhân chứng cho mình. Họ tất nhiên sẽ phải nhận lời, vì đây có thể coi là bổn phận cứu vớt một kẻ đang chết đuối. Trong những trường hợp như thế này, thì cần phải có những giải pháp cực đoan. Giá cứ yêu cầu ngay ông giám đốc làm người phụ tá cho mình ngày mai, thì ông ta cũng sẽ không thể từ chối, vì tinh thần má thượng và ông ta sẽ phải giữ bí mật, Anton Antonovich. Nhưng ngay lúc đó, tôi bỗng hiểu rõ hơn ai hết, sáng suốt hơn ai hết, trên đời này tất cả cái khả ố, tất cả cái lỗ bịch trong những giả thuyết vừa rồi của tôi. Và tôi thấy được toàn bộ cái mặt trái của chiếc mề đay, Nhưng, lẻ hơn nữa, quan xe. Quất ngựa, đồ khốn, quất. Dạ, dạ, bầm vâng. Kẻ đại diện cho lực lượng thất học đó trả lời bằng một giọng van lơn. Bỗng nhiên một cơn gió buốt phả mạnh vào mặt tôi. Hay là, hay là về thẳng nhà có hơn không? Ô trời ơi, tại sao mình lại đi dự bữa cơm đó làm gì mới được chứ? Nhưng nhất định không thể được. Ba giờ đồng hồ đi đi lại lại từ bàn ăn tới chỗ lò sưởi rồi quay lại cuối cùng để làm gì? Không, chính bọn chúng, chứ không ai khác phải đền nợ mình về sự đi đi lại lại đó. Chúng phải đền cái nhục đó. Quất roi, quản xe. Nhưng ngộ nhỡ chúng giao mình cho cảnh sát. Không, chúng sẽ không dám. Chúng sợ scandal. Nhưng nhỡ Zverkov vì khinh bì không thèm nhận lời đấu. Chắc chắn như vậy. Khi đó mình sẽ chạy tới chỗ sân đậu xe, và sáng sớm, lúc hắn vừa bước lên xe ra về, mình sẽ túm lấy chân hắn, kéo tụt áo măng tô của hắn xuống. Mình sẽ cắn chặt vào bàn tay hắn. Thấy chưa? Tất cả thấy chưa? Bọn bay đã biết một con người tuyệt vọng có thể đến cái độ nào chưa? Có thể nó sẽ đấm vào đầu mình. Còn bọn kia từ sau lưng xông vào và đá mình. Cần gì? Mình sẽ la ẩm ý lên. Trông kìa, một thằng chó con khốn nạn sắp sửa đi quyến rũ con gái Kafkas bị tôi nhổ nước bọt vào giữa mặt như thế đó. Sau vụ này cố nhiên là hết. Bộ của mình sẽ biến mất khỏi địa cầu này. Người ta sẽ bắt mình, người ta sẽ đem xử mình ở tòa. Người ta sẽ đuổi mình ra khỏi bộ. Người ta sẽ bỏ mình vào tù. Người ta sẽ đẩy mình đi Seabury. Không sao hết. 15 năm sau, khi đã được trả tự do, rách dưới, tiêu tụy, thảm hại, mình sẽ tìm ra vết tích nó. Mình sẽ tìm thấy nó ở một tỉnh nhỏ nào đó. Lúc bây giờ nó đã có vợ rồi và đang sống rất hạnh phúc. Nó sẽ có một đứa con gái lớn. Mình sẽ nói với nó. Loài quỷ độc ác kia hãy nhìn đây xem. Mì hãy ngó khuôn mặt hốc hác và áo quần tà tơi của ta đó. Ta đã mất hết rồi. Hạnh phúc, sự nghiệp, nghệ thuật, khoa học, người tình, và tất cả là do mi hết. Đây, súng đây, ta tới để nhà đạn và ta tha thứ cho mi. Lúc ấy mình sẽ bắn một phát lên rời và đi mất hút. Tôi thậm chí chỉ muốn khóc ỏa lên, mặc dù ngay lúc ấy tôi biết chắc rằng tôi vừa đánh cắp cốt truyện trong Sylvia và trong Masquerade của Lermontov. Rồi bỗng nhiên tôi cảm thấy xấu hổ kinh khủng, xấu hổ đến nỗi tôi phải bảo dừng ngựa lại. Bước ra khỏi xe và đứng như vậy một hồi lâu, chân ngập trong tuyết, ngay giữa đường. Người quản xe tròn mắt mình tôi thở hồn hển. Làm sao bây giờ? Không thể đi xuống đó được, mình sẽ chẳng được gì hết, cố nhiên. Nhưng cũng không thể để vụ đó như vậy được, bởi vì đã đi đến mức ấy. Trời ơi, làm sao có thể bỏ qua chuyện ấy được cơ chứ? sau những nhục nhã như vậy cơ chứ? Không được, tôi la lớn và lại nhảy vào trong xe. Đó là số kiếp của mình. Lẹ lên, lẹ lên. Đi xuống đó Trong lúc mất bình tĩnh như thế tôi đã tống cho tên quản xe một quả thật đau vào cổ Ôi ôi, cái gì vậy? Tại sao ông lại đánh con? Tên quản xe la lên nhưng đồng thời cũng quất vào lưng ngựa một quất mạnh Và xe bắt đầu chuyển bánh Tuyết rơi từng nắm lớn Tôi cởi phanh áo măng tô ra Bởi lúc này tôi chả hơi đầu nghĩ đến trời lạnh Tôi đã quên đi hết Bởi vì tôi vừa sực nghĩ đến cái tát và run sợ cảm thấy rằng Sự đó chắc chắn phải xảy ra ngay lập tức Và không sức mạnh nào có thể ngăn chặn được Những cây đèn đường cô độc sáng tù mù Ảm đạm trong màn sương tuyết Giống như những bó đuốc lúc hạ huyệt Tuyết đã rơi vào bên trong áo măng tô của tôi Qua áo măng tô đọng lại dưới cravat Và bắt đầu tan chảy Nhưng tôi không thèm che cổ nữa Bởi đối với tôi, tất cả như thế là hết Cuối cùng chúng tôi tới nơi Tôi nhảy ra khỏi xe gần như hóa điên Tôi leo lên mấy bực thang và dùng cả chân lẫn tay đập cửa ầm ầm. Tôi cảm thấy hai chân tôi yếu dã rời, nhất là nơi đầu gối, cửa mở ra nhanh lạ lùng như là có người đang chờ tôi sẵn. Đúng thật, Simonov đã báo trước là có thể có thêm một người khách, bởi ở, nhà này phải báo trước để có biện pháp đề phòng bất trắc. Đó là một trong những magazine The Moths mà cảnh sát đã đóng cửa từ lâu. Ban ngày thực ra nó là cửa hiệu, nhưng nếu được giới thiệu trước thì ban đêm có thể vào được. Tôi bước vội qua gian hàng tối mò và bước vòng khách quen thuộc, nơi chỉ có một ngọn nến cháy leo lét. Tôi đứng dừng lại, sững sờ, không có ai ở đó cả. Họ đâu hết cả rồi. Tôi hỏi một người nào ở đó, nhưng họ đã bỏ đi cả rồi. Đứng trước mặt tôi là bà chủ, môi nở một nụ cười ngớ ngẩn. Bà chủ không hề quen tôi. Một lúc sau cửa mở và có tiếng chân ai bước vào. Không để ý đến bất cứ cái gì chung quanh, tôi đi đi lại lại. Và hình như lầm bầm nói một mình, tôi có cảm tưởng như mình vừa thoát chết, và cả thể xác lẫn tâm hồn tôi bỗng dưng miên man trong niềm vui sướng. Bởi vì tôi đã có thể tát được hắn rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, tôi tuyệt đối chắc chắn như vậy, nhưng bọn chúng không còn đó nữa. Tất cả đều biến mất, tất cả đều thay đổi. Tôi ngó chung quanh, tôi vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, như một cái máy tôi ngẩng lên nhìn người con gái vừa bước vào. Tôi thoáng thấy một khuôn mặt trẻ trung tươi tắn, hơi tai tái, lông mày sẫm và thẳng, mắt nhìn nghiêm trang và hơi có vẻ ngạc nhiên. Khuôn mặt làm tôi ưa thích ngay. Nếu nàng cười có lẽ tôi đã ghét rồi, tôi ngó nàng lâu hơn và dường như phải cố gắng. Tôi thấy khó tập trung tư tưởng. Trên khuôn mặt đó có một vẻ gì ngây thơ và hiền lành, nhưng nghiêm trang lạ lùng. Tôi chắc chắn điều đó đã làm cho nàng không thích hợp với chỗ này và không một tên nào trong bọn khốn nạn kia đã để ý đến nàng. Cũng không thể bảo là nàng đẹp, dù rằng trong nàng cũng cao lớn, khỏe mạnh và thân hình cân đối. Nàng ăn mặc hết sức giản dị, trong tim tôi bỗng nhen lên một tình cảm gì tán nhẫn và tôi tiến lại phía nàng. Bất giác sung sướng vì bộ mặt đó. Phải, Tôi sung sướng vì tôi làm cho nàng thấy ghê tởm. Tôi thích thú điều đó. 6. Từ phía bên kia bức vách ngăn, một chiếc đồng hồ quả lắc bắt đầu thở khó khè, rồi ho hen, nghe như tiếng một người bị bóp nghẹt cổ lại. Sau một hồi kho khè như thế lâu lắm, nó mới hắt ra được một tiếng chuông nhỏ, bần tiện, lanh lành và nghe rõ lạ lùng, như thể một người bỗng dưng bị ai đẩy té nhào ra đằng trước. Hai giờ. Tôi sực tỉnh dậy, tuy tôi đâu có ngủ, mà chỉ hơi chập chờn. Căn phòng thấp, hẹp, tối om om, chứa chật nít nào chiếc tủ áo vĩ đại, nào những mảnh bìa các tông nào rẻ rách và đủ mọi thứ lầm cầm khác. Màu nến cháy dở trong một góc phòng, trên bàn, sắp sửa rụi. Chỉ còn ném ra những tia sáng yếu ớt. Chỉ độ vài phút nữa là tôi mò. Chỉ một lúc rất nhanh thì tôi tỉnh hẳn. Ngay cùng lúc tôi nhớ lại được tất cả mọi chuyện rất dễ dàng. Tựa hồ những kỷ niệm vừa qua chỉ đợi tôi tỉnh dậy là vô chụp lấy tôi. Và lại, ngay trong lúc tôi ngủ chập chờn, vẫn luôn luôn có một cái gì còn bám trong tôi. Vẫn có một cái chấm nào đó mà tôi không thể quên được. Và những giấc mộng mị cứ xoay quanh cái chấm ấy rất nặng nề mệt nhọc. Nhưng lạ một cái là khi thức dậy, mọi sự việc xảy ra trong ngày hôm ấy đối với tôi hình như có vẻ đã xa lắm, như là những biến cố tôi đã sống qua nhiều năm về trước rồi. Đầu tôi nặng chịu. Có cái gì như đang bay phất phơ trên đầu, chạm nhẹ nhẹ vào tôi làm tôi rất bực dọc, khó chịu. Nỗi ưu phiền và cáu giận lại bắt đầu sôi lên trong tôi và đang tìm một lối thoát. Tốt nhiên tôi nhìn thấy bên cạnh một đôi mắt mở to đang ngó tôi tròng chọc, tò mò và bứng bỉnh. Cái nhìn lạnh lùng, ủ du, lãnh đạm, hoàn toàn xa lạ. Tôi khó chịu vô cùng. Một ý tưởng tối tăm vụt nổi lên trong óc tôi và gây cho toàn thân tôi một cảm giác khó chịu. Giống như cảm giác ta có khi vừa bước vào một căn hầm ẩm ướt, ngột ngạt. Tôi thấy hơi kỳ cục là tại sao đúng bây giờ đôi mắt đó mới ngó nhìn tôi. Tôi còn nhớ trong suốt hai giờ qua tôi đã không trao đổi với sinh vật này một lời nào hết. Và tôi cũng không cho đó là cần nữa. Trái lại, yên lặng như thế, tôi thấy dễ chịu. Thoải mái hơn. Nhưng lúc này tôi bỗng nhìn rõ cái phi lý, cái vẻ mặt gớm guốc của trụi lạc, cái trụi lạc không tình yêu, cái trụi lạc thô bạo, cục cằn, vô liêm sỉ. dám bắt đầu ngay từ cái điểm nơi mà tình yêu thực sự được thăng hoa. Chúng tôi nhìn nhau như vậy một hồi lâu, nhưng nàng không quay mắt đi khi nhìn thấy tôi, và cái nhìn của nàng vẫn không thay đổi, đến nỗi cuối cùng tôi đâm ra hơi sợ. Tên em là gì? Tôi hỏi giật nàng để mau chóng chấm dứt cái tình trạng đó. Lisa, nàng trả lời gần như nói thầm, nhưng có vẻ bực mình và nhìn đi nơi khác. Tôi nín lặng. Thời với tiếc, tuyết rơi, thật là buồn. Tôi nói gần như cho mình tôi nghe, vừa là một cử chỉ sâu muộn khoanh hai tay dưới gáy, mắt ngó lên trần. Nàng không đáp, khó chịu quá chừng. Em là người ở đây à? Tôi hỏi lại, gần như cáo và hơi quay sang phía nàng. Không, thế ở đâu? Riga. Riga. Nàng đáp với vẻ miễn cưỡng. Em là người Đức. Không Nga. Ở đây lâu chưa? Ở đâu? Nhà này này. Hai tuần. Giọng nàng mỗi lúc một dấm dặn hơn. Màu nến đã tắt hẳn và tôi không còn nhìn thấy mặt nàng nữa. Em còn bố mẹ gì không? Còn, không à còn. Ông bà già ở đâu? Dưới đó, Riga. Làm gì? Không có gì đặc biệt. Sao vậy? Họ thuộc thành phần nào? Bây giờ ra sao? Buôn bán. Em có ở với họ không? Có. Em bao nhiêu tuổi? 20. Tại sao em lại bỏ nhà đi? Chẳng tại sao. Câu chẳng tại sao có nghĩa để tôi yên, tôi ngấy lắm rồi. Chúng tôi yên lặng. Có trời biết tại sao tôi lại không đứng dậy bỏ đi lúc ấy. Chính tôi cũng cảm thấy mỗi lúc một chán trường, khó chịu. Tự dưng, chẳng cần gợi lại, những hình ảnh về biến cố ban ngày vẫn tái hiện lộn xộn trong trí nhớ tôi. Tôi bỗng nhớ đến một cảnh tôi trông thấy ngoài phố hồi sáng khi tôi hoảng hốt tới sở làm. Sáng hôm nay có người khiêng một chiếc quan tài ra cửa và suýt làm rớt. Thốt nhiên tôi nói lớn, hoàn toàn chẳng muốn nối lại câu chuyện, mà chỉ như bâng quơ. Một chiếc quan tài à? Ừ, ở phố Hàng Cỏ. Khiêng từ một căn hầm ra. Từ một căn, hầm. Ừ, ở một căn phòng dưới đất. Nghĩa là em biết rồi chứ gì. Một nơi ăn chơi, gấm khiếp, dơ giấy không thể tả được. Vầy cá, rác rưởi, thối hoang, kinh tởm, Im lặng. Hôm nay mà đem chôn cất ai thì buồn lắm. Tôi lại nói, cốt chỉ để phá tan sự yên lặng. Sao lại buồn Rết mướt thế này, ẩm ướt thế này. Thì có sao? Nàng bỗng nói sau một lúc im lặng. Không, buồn lắm chứ. Tôi lại ngát nữa. Bọn phu đào huyệt chắc sẽ chửi ẩm lên là tuyết làm ướt hết người. Và huyệt chắc phải đầy nước. Nhưng tại sao lại có nước trong huyệt? Nàng hỏi có vẻ tò mò. Nhưng với một giọng sắc hơn, cục cằn hơn lúc trước, tôi bỗng thấy bực mình. Còn tại sao? Lúc nào ở đó mà chẳng có ba tấc đất, không một hố nào ở nghĩa địa Volkovo là khô hết. Tại sao? Tại sao? Là bởi vì trong đất có nước đầy ra, đó là bãi sinh mà lại, họ đã đáo qua ngay vào nước. Anh đã nhiều lần thấy tận mắt. Tôi chưa hề trông thấy bao giờ, mà cũng chưa bao giờ tới nghĩa địa Volkovo, nhưng đã được nghe kể lại. Chả lẽ chết như thế em không thấy mùi lòng sao? Tôi tiếp. Mà tại sao tôi phải chết cơ chứ? Nàng đáp như để tự bảo vệ. Rồi cũng có ngày em sẽ chết, và em chết như người con gái xấu số anh vừa kể. Cô ta cũng còn trẻ. Chết vì lao phổi. Đàn bà thì phải chết ở nhà thương. Hiển nhiên nàng đã biết chuyện ấy. Tôi nghĩ, bởi nàng nói, đàn bà chứ không nói con gái. Người con gái ấy nợ bà chủ khá nhiều. Tôi đáp, câu chuyện mỗi lúc làm tôi say xưa hơn, và cô ta vẫn cứ tiếp tục đi khách cho đến lúc chết dù bị lao nặng. Anh thấy mấy người phu xe nói chuyện với mấy tên lính ở đó như thế, chắc là những bồ cũ của cô ta. Bọn họ cười ầm ý và chạy vào quán uống cho vong hồn cô ta. Chỗ này tôi cũng theo diệt thêm nhiều. Im lặng, im lặng sâu thẳm. Nàng thậm chí không cựa quậy gì hết. Thế chết ở nhà thương thì tốt hơn hay sao? Tôi lại hỏi. Thì cũng thế thôi. Nhưng tại sao tôi lại phải chết cơ chứ? Nàng nói thêm, hơi cáo. Chưa chết ngay đâu, sau này cơ. Thì sau này cũng thế. Em đừng tưởng. Bây giờ em còn trẻ, tươi tắn nên người ta còn thích em. Nhưng cứ lê cái đời này độ một năm là em sẽ khác đi ngay. Em sẽ tàn. Độ một năm. Nghĩa là chừng một năm là em đã xuống giá hơn rồi Tôi cố tình nói tàn nhẫn Em sẽ bỏ nhà này tới một nhà khác tồi hơn Rồi sau một năm nữa Em lại tới một nhà thứ ba càng tồi hơn Và lối sáu, bảy năm gì đó Em sẽ rơi xuống một căn buồng dưới hầm Ở phố hàng cỏ đó Ấy là hãy còn khá Vô phước thì đau, ốm, sưng phổi hay gì đó Nếu em bị cảm lạnh Cứ sống kiểu đó mãi rồi là bệnh sẽ nặng thêm Nó sẽ theo bám em đến cùng Và thế là em chết Ừ, thì tôi chết Rồi sao? Nàng nói văng vào mặt tôi bằng một giọng dữ tợn đồng thời cựa mình mạnh một cái. Như thế tiếc lắm. Tiếc ai? Tiếc đời chứ tiếc ai im lặng. Em có người yêu chưa? Ăn nhầm gì đến ông? Anh đâu có muốn tra vấn em làm gì? Ăn nhầm gì đến anh thực đấy? Tại sao em lại nổi đóa? Chắc là em cũng có chuyện gì buồn. Cái đó không can hệ gì đến anh. Nhưng anh thương hại. Thương hại ai? Thương hại em. Ăn nhầm gì, nàng nói rất khẽ và lại cựa mình một cái, đến đây thứ bắt đầu cáo, cha, mình đã ngọt ngào với nó, mà nó... Thế em cho là sao? Em tưởng em đi đúng đường lắm hả? Tôi chẳng tưởng gì hết. Chính thế mới càng nguy, em nên suy nghĩ lại đi trong khi còn thời giờ, còn chán thời giờ, em còn trẻ đẹp, em còn có thể yêu đương, lấy chồng, hưởng hạnh phúc. Không phải cứ có chồng là hạnh phúc, nàng nói vẫn bằng cái giọng dữ dằn đó. Đã hẳn không phải là thế. Nhưng gì thì gì cũng còn hơn ở chỗ này nhiều. Cũng chẳng thể so bì được. Khi yêu người ta vẫn còn có thể sống mà không có hạnh phúc. Đời vẫn đẹp ngay cả trong lúc cực khổ. Được sống là hạnh phúc lắm rồi, dù cuộc sống có khổ thế nào đi nữa. Còn ở đây hả? Thôi tha, ghê tởm khiếp lên được. Tôi làm như ghê tởm thực sự và quay sang phía khác. Tôi đã thôi lý luận một cách lạnh lùng. Tôi bắt đầu thực sự cảm được những điều tôi nói và bắt đầu hăng. Đã tới lúc tôi muốn triển khai những tư tưởng nhỏ bé thân mến của tôi mà tôi vẫn hằng ấp ủ nơi xó hầm tôi ở. Một cái gì bỗng dưng cháy sáng trong óc tôi. Một mục tiêu bắt đầu hiện hình. Em đừng thắc mắc là tại sao anh cũng tới đây. Em không nên lấy anh làm gương. Có thể anh còn tồi tệ hơn em là đằng khác. Với lại khi tới đây anh đã say rồi, tôi vẫn cứ vội vàng tự bào chữa như thường. Hơn nữa, đàn bà không thể bắt trước đàn ông được. Khác nhau hẳn. Anh trụi lạc ở đây, làm chuyện đổi bại ở đây, nhưng anh không là nô lệ của ai cả. Anh bước vào, anh đi ra, thế là xong. Anh rũ mình một cái, và anh đã lại trở nên một người khác. Nhưng em kìa, ngay từ đầu, em đã là một kẻ nô lệ. Đúng như thế đó, một đứa nô lệ. Em đã mất tất cả, mất cả cái ý muốn của em nữa. Rồi sau này em có muốn chặt đứt sinh xích đó đi thì cũng vô phương càng ngày nó càng siết chặt vào em. Cái xích đáng nguyên rủa như thế đấy. Anh biết, anh không nói gì đến những thứ khác. Có lẽ em sẽ không hiểu nổi, nhưng cứ nói anh nghe thử. Chắc em đã nợ bà chủ rồi phải không? Đó thấy chưa? Tôi nói thêm mặc dù nàng không trả lời mà chỉ hết sức lắng tai nghe tôi nói. Cái xích của em đấy, em sẽ chẳng khi nào giải phóng được em hết. Người ta sẽ chẳng khi nào để em trốn thoát. Người ta sẽ làm vậy đó. Giống như là em đã bán linh hồn em cho bầy quỷ. Với lại anh, có thể là anh cũng đau khổ như em. Làm sao em biết được, anh cố tình ngụp lặn trong bùn nhơ là để quên đi niềm đau khổ đó. Có người uống rượu để quên. Còn anh, anh tới đây là vì buồn chán. Mà em thử nói xem, liệu ích gì chăng? Hai đứa mình ngủ với nhau, và không hề nói với nhau một câu, và chỉ sau khi em ngó anh như một con thú thì anh mới ngó lại em. Phải chăng như vậy là tình yêu? Phải chăng đàn bà và đàn ông phải gắn bó với nhau theo cách như vậy? Thật là lợm giọng. Đúng vậy. Nàng xác nhận vội vã. Sự hấp tấp của câu nói, đúng vậy, làm tôi cũng ngạc nhiên. Nghĩa là, có thể chính cái ý tưởng này cũng đã lờn vờn trong óc nàng lúc nàng ngó tôi chầm chập. Vậy ra cô nàng cũng có nổi những tư tưởng ư. quỷ thần. Thế thì thú vị thật, nghĩa là cũng hiểu biết chút đỉnh đấy chứ. Tôi nghĩ thầm. Gần như muốn xoa hai bàn tay vào nhau khoan khoái. Vậy thì sao lại không dò dẫm cái linh hồn trẻ này sâu thêm chút nữa nhỉ? Trò chơi này mỗi lúc một quyến rũ tôi thêm. Trong bóng tối, tôi có cảm giác nàng xích đầu lại gần tôi, chống khuỷu tay xuống giường và tỉ đầu lên bàn tay. Có thể nàng đang quan sát tôi. Thật tiếc tôi không nhìn rõ đôi mắt nàng lúc đó. Tôi nghe thấy hơi nàng thở mạnh. Tại sao em lại đến chỗ này? Tôi hỏi nàng bằng một giọng hách hơn một chút. Chẳng tại sao cả. Thế ở nhà cha mẹ không tốt hơn ấy à? Âm cúng bao nhiêu, dễ chịu bao nhiêu, đó là tổ ấm của em. Nhưng ngộ nhớ ở đó khổ hơn ở đây, thì sao? Mình phải tìm một cách nói thật đúng, tôi thoáng nghĩ trong đầu, tình cảm không đi đến đâu hết. Tuy vậy ý tưởng đó chỉ thoáng qua trong óc tôi. Tôi thề với quý vị là người con gái này làm tôi khoái thực sự. Hơn nữa lúc ấy tôi đã mệt mỏi rồi và chưa chan những tình cảm đại lượng mà tình cảm đại lượng lại rất dễ nhầm với lừa dối. Ai nói thế đâu? Cái gì cũng có thể xảy ra hết. Tôi vội vàng đáp. Chẳng hạn, anh dám chắc là có ai đã ngược đãi em rồi, chính họ mới là người có lỗi với em, chứ không phải em là người có lỗi với họ. Anh không biết chuyện của em, nhưng một người con gái như em thì không phải đến nơi này vì ý thích. Một người con gái như em là thế nào? nàng thì Thảo phải chú ý lắm mới nghe rõ, nhưng tôi vẫn nghe thấy. Quỳ thần. Tôi đi tăng bốc nàng, đồ hèn, nhưng có thể như vậy lại hay hơn. Nàng nín lặng. Em biết không, Lisa, anh sẽ kể cho em nghe chuyện của anh. Giá hồi nhỏ phải chi anh có một gia đình thì bây giờ anh đâu đến nỗi này. Anh thường nghĩ đến điều đó. Vì dù cho ở gia đình em thấy khổ cực đến đâu đi nữa, thì bố em và mẹ em cũng đâu phải là kẻ thù hay người xa lạ. Dù rằng một năm họ chỉ nói yêu quý em có một lần, Dù sao em cũng biết là em đang ở nhà em. Còn anh hồi đó anh không có gia đình. Có lẽ vì vậy mà ngày nay anh đã trở thành người vô tình cảm. Tôi lại chờ một lúc. Có lẽ nàng không hiểu, tôi nghĩ, rằng đạo đức cho nàng bây giờ thật là nực cười. Giả anh là một người cha và giả anh có một đứa con gái thì anh tin là anh sẽ yêu nó hơn là một đứa con trai, anh dám chắc thế. Tôi nói xa xôi như vậy cốt để làm cho nàng vui lên. Thú thực lúc đó tôi đã đỏ mặt. Tại sao Nàng hỏi. À nghĩa là nàng vẫn đang nghe. Anh không biết, Lisa. Em biết không, anh có quen một người cha. Ông ta nghiêm khắc và khô khan. Thế mà ông ta đã quỳ xuống trước mặt con gái, rồi ông ta hôn chân, hôn tay cô. Thật tình, ông ta ngắm cô không biết chán. Cô con gái đi nhảy trong một buổi dạ vũ ông ta đứng yên một chỗ suốt năm tiếng đồng hồ và không lúc nào rời mắt. Ông ta như hóa điên chỉ vì cô con gái. Anh hiểu lắm chứ? Ban đêm lúc nó ngủ thì ông ta thức, ông ta tới cạnh giường, hôn lên trán nó và cầu nguyện cho nó trong giấc ngủ. Đối với ai khác thì ông ta rất hà tiện, và khi đi chơi bao giờ cũng chỉ đóng một bộ cũ cáo ghét, nhưng đối với con gái thì ông ta không tiếc một thứ gì. Ông ta mua cho nó những thứ quả đắt tiền, và nếu nó tỏ ra vừa ý thì ông ta thật là vui sướng. Người cha nào cũng quý con gái hơn người mẹ. Thường thường con gái ở nhà cha mẹ bao giờ cũng sung sướng. Riêng anh, giá anh có được một đứa con gái, anh chắc sẽ không khi nào gà chồng cho nó. Sao lại thấy được? Nàng vừa nói vừa cười khẽ. Anh sẽ rất là ghen, thật đấy. Làm sao nó lại có thể hôn được một người lạ? Làm sao nó có thể yêu được một người khác hơn là cha ruột nó? Nghĩ đến đó thì khổ tâm vô cùng. Cố nhiên nghĩ như vậy là lầm cầm, và sau này rồi anh cũng biết điều hơn. Nhưng anh có cảm tưởng là trước khi gà con gái mình đi, anh sẽ hết sức cẩn thận lựa chọn từng người cầu hôn một và mặc dù sẽ gạt đi hết, nhưng rồi cuối cùng vẫn phải gả cho đứa nào nó yêu. Mà người đàn ông nào con gái mình yêu nhất lại chính là đứa mà cha nó ghét nhất. Đúng vậy đó. Chính vì thế mà đã xảy ra bao nhiêu đau khổ trong gia đình. Có nhiều người lại thích bán con gái mình đi chứ không gả chồng cho nó đàng hoàng. Nàng bỗng lên tiếng. "À, ra thế." Lisa Cái đó chỉ có thể xảy ra trong các gia đình đáng nguyên rủa mà thôi. Trong các gia đình vô thượng đế mà cũng vô tình yêu, tôi hăng lên hùa theo. Và chỗ nào không có tình yêu là chỗ đó cũng không có lý trí. Những gia đình loại này cũng có chứ không phải là không. Nhưng anh không muốn nói tới những gia đình đó. Em nói như thế là anh biết em không được sung sướng hồi em ở nhà. Ahem, nói chung thì nghèo khổ là nguyên do tất cả mọi bất hạnh trên đời. Thế ở nhà quyền quý thì tốt hơn sao? Người lương thiện thì ngay ở trong cảnh nghèo cũng sống sung sướng. Ahem, có lẽ đúng. Với lại còn điều này nữa, Lisa, là con người thường chỉ ghi nhớ những đau khổ, còn hạnh phúc của mình, thì hắn sẽ thấy mỗi quãng đời hắn có chia đều một phần hạnh phúc. Nhưng nếu trong gia đình không có gì xích mích, nếu Thượng Đế phù hộ, nếu được người chồng tốt, nếu hắn săn sóc đến em, nếu hắn không bỏ em, Thì thật đã sung sướng biết bao nhiêu rồi. Thậm chí đau khổ mà chia đôi thì vẫn sướng. Mà ở đâu không có đau khổ. Một ngày nào đó em lấy chồng thì tự khắc em sẽ biết. Giả dụ thời gian đầu em đi lấy người mà em yêu, hạnh phúc lắm chứ còn gì phải không? Hạnh phúc lắm. Và cái đó đến với em thường xuyên. Trong những ngày đầu ấy, các vụ cãi lộn nhau rồi cũng chấm dứt em đẹp. Lại có những người vợ càng yêu chồng bao nhiêu lại càng hay cãi lộn với chồng bấy nhiêu. Đúng như thế, anh biết có một bà thuộc loại này, và ta nói với chồng, em yêu anh quá, nhưng em làm khổ anh để anh nhớ đến em. Em biết không, nhiều khi người ta hành hạ chính bởi vì người ta yêu. Đàn bà là như vậy, nhưng trong lúc đó họ lại nghĩ, em sẽ yêu anh, chiều chuộng anh thật nhiều nếu bấy giờ em được hành hạ anh một chút thôi. Và mọi người chung quanh cặp vợ chồng cũng sẽ hưởng lây cái vui đó, cái gì cũng tốt đẹp, tươi sáng, hiền hòa, vui vẻ. Cũng có đàn bà hay ghen. Nếu người chồng đi chơi, thì người vợ không thể chịu nổi. Anh có biết một người như thế? Nửa đêm bà ta vùng ra khỏi giường, lặng lẽ chạy đi xem chồng mình ở chỗ nào, đi với người đàn bà nào. Cái đó rất xấu. Bà ta cũng biết như thế, cũng khổ tâm lắm, cũng biết là mình xấu lắm, nhưng biết làm sao được. Vì nàng yêu chồng. Tất cả chỉ là do tình yêu hết. Thật là thú vị lúc được xin lỗi hoặc, ngược lại, được tha lỗi cho chồng. Cả hai người đều cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc như lúc mới gặp nhau, như lúc mới lấy nhau, như lúc tình yêu vừa mới khởi đầu. Và không ai, không một ai có quyền được biết câu chuyện xích mích giữa hai người, một khi hai người đó yêu nhau thực sự. Mặc kệ cho họ cãi lộn ra sao, người ta không được phép phê bình xét xử gì hết, đến cả bà mẹ cũng thế, hay không được phép đi kể chuyện lại, chỉ hai vợ chồng mới có quyền tự xét xử với nhau mà thôi. Tình yêu là một điều huyền bí thiêng liêng, cho nên phải giấu kín với mọi người. Như thế nó càng tốt hơn, thiêng liêng hơn. Người ta kính mến nhau hơn, và có kính mến mới có nhiều cái khác. Và một khi đã yêu nhau, đã lấy nhau vì tình, thì hà cớ gì lại để tình yêu chết đi? Không thể nuôi cho nó sống được mãi hay sao? Được chứ? Nếu là một người chồng tốt và thành thực thì tại sao lại không được? Tình yêu đầu sẽ qua đi, đúng, nhưng một tình yêu khác sẽ tiếp nối. Còn mặn mà hơn nữa Và rồi hai tâm hồn hòa hợp với nhau Không ai còn có điều gì để giấu nhau nữa Rồi đến lúc có con Cái gì rồi cũng tốt đẹp hết Cho đến cả những lúc khó khăn nhất Miễn hai người phải yêu nhau và phải can đảm Lúc đó thì bận biệu cũng trở thành vui vẻ Và dù có nhịn ăn để nhường cho con chăng nữa Người ta cũng cảm thấy vui sướng Bởi rồi chúng nó sẽ yêu quý em sau này Có nghĩa là em dành dụm là để cho em Con cái lớn lên Em sẽ cảm thấy em phải làm gương cho chúng, em sẽ là người để chúng nó trông cậy, và khi em mất đi, chúng sẽ luôn luôn mang theo những ý tưởng, những tình cảm em đã cho chúng, chúng sẽ biến thành hình ảnh của em. Có nghĩa đó là một bổn phận lớn. Trong những điều kiện đó, thì làm sao người chồng và người vợ lại không gắn bó với nhau chặt chẽ hơn nữa được? Có người cho có con là một cực hình. Ai bảo thế? Trái lại đó là một niềm vui sướng thần tiên. Em có yêu con nít không, Lisa? Anh thì anh thích kinh khủng. Thử tưởng tượng, một đứa bé hồng hào đang bú mẹ. Người đàn ông nào mà chẳng cảm động khi thấy vợ mình đang ấm con trên tay. Một đứa bé hồng hào bụ bẫm, nó nhoài mình ra đằng sau, nó nghịch. Chân nó nhỏ xíu, hai bàn tay bé tí mũm mĩm, những móng tay nhỏ xíu thật là sạch sẽ. Nhỏ xíu đến nỗi trông đến là buồn cười. Hai con mắt nhỏ xíu đã có vẻ như cái gì cũng biết. Và lúc nó bú, Bàn tay nhỏ xíu của nó nghịch vũ mẹ, nó đùa, nó nắm lấy núm vú Khi bố nó đến gần, nó nhả ngay vú ra, trườn mình ra đằng sau, nhìn bố rồi tuét miệng cười. Trời sao ngộ nghĩnh đến thế, rồi nó lại ngậm vào vũ. Rồi có lần nó cắn vũ mẹ nó khi nó bắt đầu mọc răng, và nhìn mẹ nó danh mạnh như muốn nói. Mẹ thấy không? Con vừa cắn mẹ đó. Và đó không phải là hạnh phúc sao. Cái cảnh cả bố lẫn mẹ và đứa con quay quần với nhau thật là hạnh phúc hoàn toàn. Trong những lúc đó, người ta dễ tha thứ nhất. Không, Lisa ơi, trước khi kết tội người khác, chính em phải học sống trước đã. Phải lay chuyển cô nàng bằng những bức tranh đó thì mới ăn thua. Tôi nghĩ thầm như vậy, mặc dù tôi đã vô cùng thành thực lúc tôi nói, tôi thề như thế. Thốt nhiên, tôi bỗng thấy đỏ mặt. Nhỡ bây giờ nàng phá lên cười, thì mình trốn vào đâu đây? Ý tưởng này làm tôi điên tiết. Vào lúc cuối bài diễn văn tôi rất là say xưa. Nhưng bây giờ tôi lại thấy lòng tự ái bị thương tổn, yên lặng một hồi lâu. Tôi có ý muốn huyết nàng một cái. Tại sao ông? Nàng bắt đầu rồi lại im ngay. Nhưng tôi đã hiểu hết. Có một cái gì khác run run trong giọng nói của nàng, đã không còn nữa cái vẻ dữ dằn và bướng bỉnh hồi nãy, mà là một tình cảm nhu mì, vẽn lẽn, vẽn lẽn đến nỗi tôi bỗng cảm thấy xấu hổ và có tội với nàng. Em nói sao? Tôi hỏi nàng với vẻ tò mò âu yếm. Ông, sao? Chắc là ông đã đọc trong một cuốn sách, nàng nói, và một lần nữa tôi lại ngờ là có vẻ gì chế nhạo trong giọng nói của nàng. Câu nói làm tôi đau điếng. Tôi cứ đợi nàng nói một câu gì khác. Tôi đã không dè rằng nàng đã che giấu những tình cảm của nàng dưới một giọng chế nhạo, và tôi biết đó là sự lừa dối cuối cùng của những tâm hồn thẹn thùng và trong trắng, những tâm hồn mà ta muốn xuyên qua một cách tàn nhẫn, nhưng cho đến phút cuối cùng, chúng vẫn chưa chịu đầu hàng vì kiêu hãnh. Và còn sợ bộc lộ tình cảm mình ra Đáng lẽ tôi phải đoán ra ngay tâm trạng nàng Qua cái tính bẽn lẽn Mỗi lần cứ định nói một câu gì Là mãi mới nói được Nhưng tôi đã không đoán được điều ấy Và một tình cảm độc ác Đã chiếm đoạt tôi trọn vẹn Thôi đi, cô nàng Tôi nghĩ thầm Bảy, thôi đủ rồi Lisa, sách vở nào ở đây, khi chính anh là người ngoài mà cũng thấy ghê tờm, mà cũng không phải người ngoài. Lúc này tất cả mọi chuyện đó đã thức dậy trong lòng anh, chả lẽ chính em lại không thấy ghê tờm cái chỗ này sao? Không, rõ ràng thói quen đóng vai trò rất lớn, nhưng có trời mới biết thói quen có thể dẫn con người ta đến tận đâu. Có thật em tin rằng em sẽ không bao giờ già đi, rằng em sẽ đẹp mãi, rằng người ta sẽ giữ em ở đây mãi mãi. Anh không đả động gì đến cái nhục nhã ở chỗ này, nhưng anh chỉ xin nói đến cuộc đời em trong nhà này mà thôi. Bây giờ em còn trẻ, còn đẹp, còn tươi tắn, còn có tâm hồn, tình cảm. Nhưng em có biết rằng mới đây, lúc vừa tỉnh dậy, anh thấy nằm cạnh em ghê tởm như thế nào không? Người ta chỉ xa ngã vào đây khi người ta say mềm. Nhưng giá anh đã được gặp em ở một nơi khác, giá em đã sống như những cô gái lương thiện khác, rất có thể không những anh đã chạy theo tán em. Mà còn mê say em nữa Anh có thể đã rất sung sướng được em ngó anh là khác Chứ đừng nói gì đến việc được em nói chuyện với anh Có thể anh sẽ chờ em ở ngoài cửa Có thể anh sẽ quỳ xuống chân em hàng giờ Có thể anh sẽ coi em như một vị hôn thê Và tin tưởng em cho anh một vinh hạnh lớn Anh sẽ không dám nghĩ đến làm nhục em Không dám nghĩ xấu gì về em Còn ở đây anh chỉ cần huyết một tiếng sáo Là muốn hay không em sẽ phải đi theo anh Không phải là anh lệ thuộc vào ý muốn của em, mà chính em lệ thuộc vào ý muốn của anh. Khi một tên thợ cày hạ tiện nhất đem bán sức lao động của nó, nó cũng không hoàn toàn bán đứt nó đi. Và hơn nữa, nó còn biết rằng một ngày kia, nó sẽ thôi không phải làm nô lệ nữa. Còn em, em có thời hạn nào? Em thử nghĩ xem hiện thời em đang bán cái gì? Hiện thời em đang giao phó cái gì vào trong vòng nô lệ? Chính là linh hồn em mà em không còn là chủ và cả thể xác em nữa. Em trao tình yêu của em cho bất cứ thằng say rượu thứ nhất nào đi qua, để cho hắn ta trả đạp lên. Mà tình yêu là tất cả. Tình yêu là một hạt kim cương, là cả kho báu của người con gái trẻ. Để giành được tình yêu đó, có nhiều kẻ dám liều chết, dám hy sinh tâm hồn mình. Còn ở đây, có ai coi tình yêu đó là cái gì? Người ta đã mua em rồi, mua toàn bộ con người em rồi. Và có ai cần đến tình yêu của em, bởi lẽ chẳng cần tình yêu người ta vẫn chiếm đoạt được em. Đâu còn cái ô nhục nào lớn hơn nữa đối với người con gái, em có hiểu không? Anh nghe nói ở đây người ta nịnh nọt các em, các cô gái khờ dại như em, và người ta còn cho phép các em có tình nhân nữa. Nhưng đó chỉ là một trò đùa, một sự phình gạt mà thôi. Người ta cười thầm sau lưng các em mà các em cứ tưởng là thật. Có thật người tình của em dám yêu em không? Anh không tin là thế. Làm sao hắn có thể yêu em được một khi hắn biết rằng nếu có người kêu em, em sẽ phải bỏ hắn để sang một kẻ khác. Chỉ một thằng cả quỳnh mới chịu như thế Hắn có thể kính trọng em Dù chỉ một tí nào không Giữa em và hắn Có cái gì là của chung Không em ạ Hắn sẽ cười thầm sau lưng em Và hắn còn lừa gạt em là đằng khác Đó là tất cả cái tình yêu của hắn Và còn may là hắn không đánh đập em Chứ hắn có thể đánh đập em lắm chứ Em thử hỏi một người tình nào đó của em mà coi Nếu em có Liệu xem nó có muốn lấy em làm vợ không Nó sẽ cười như phá vào mặt em Nếu không nói là nhổ vào mặt hay nện cho em một trận. Mà chính bản thân hắn cũng đâu có đáng hai đồng cố vỡ. Thế thì vì sao? Em nghĩ thử coi. Vì sao em lại chôn chân ở chỗ này? Để người ta cho em uống cà phê hay nuôi em ăn ngon hay sao? Nhưng người ta nuôi em ăn để làm gì? Một người con gái khác, một người con gái lương thiện, chắc sẽ chẳng thể nuốt trôi một miếng, bởi cô ta biết người ta nuôi cô ta với mục đích gì. Em đã mắc nợ mụ chủ em. Em sẽ còn mắc nợ tiếp, mắc nợ cho đến khi nào mọi người khách chán em rồi, không thèm em nữa. Ngày đó chắc chắn sẽ tới. Em đừng trông mong gì vào cái tuổi xuân của em. Thời gian trôi đi nhanh lắm. Đến ngày đó, người ta sẽ tống em ra cửa. Nhưng trước khi tống khư, người ta còn nhiếc mắng, còn chửi rủa em chán, chế. Làm như không phải em đã hiến cho mụ chủ cái tuổi xuân em. Sức khỏe em, không phải em đã trao cho mụ ấy linh hồn em. Mà chính em mới là người gây thiệt hại cho mụ, chính em đã ăn cắp của mụ và làm cho mụ phải rơi vào vòng khổ sở. Và đừng có chờ ai bênh vực em đâu. Những đứa con gái khác, bạn đồng nghiệp của em sẽ đạp lên lưng em để nịnh hót mụ chủ. Bởi vì chính chúng nó cũng là nô lệ cả rồi và đã mất đi từ lâu mọi tình thương và lương tâm. Chúng đều là những đứa hèn cả và trên đời này không có lời chửi rủa nào bẩn thỉu hơn, tồi tệ hơn, độc ác hơn những lời chửi rủa của chúng. Em đã bỏ lại ở đây tất cả. Sức khỏe, tuổi xuân, sắc đẹp, hy vọng, và mới hai mươi tuổi đầu em sẽ trông như một mụ đàn bà ba mươi. Đó là nếu may chưa bị ốm đau đây. Phải tạ ơn Chúa vì vậy. Anh dám chắc em tưởng rằng em đâu có phải làm việc, rằng ngày nào đối với em cũng là ngày ăn chơi. Nhưng trên đời này không có, và cũng chưa bao giờ có một việc làm nào cực nhọc hơn việc làm của em, và tim em lẽ ra phải tan thành lệ mới phải. Và em đâu có dám thốt ra một lời nào, một tiếng nào hết khi người ta tống em ra khỏi đây. Em sẽ bỏ ra đi lùi thủi như một người có tội. Em sẽ đi đến một nhà khác, rồi nhà thứ ba, rồi nhà khác nữa, và cuối cùng em sẽ xa vào một nơi ở phố hàng cỏ. Và ở đó không lúc nào người ta ngớt đánh đập em, dù em chẳng tội tình gì hết. Ở đó khách làng chơi sẽ đánh đập em trước đã rồi mới hôn em sau. Em không tin là ở đó khốn nạn như vậy sao? Hôm nào thử đến mà coi. Có lẽ em sẽ được nhìn thấy tận mắt Anh đã nhìn thấy một đứa con gái Lâm vào cảnh đó một đêm giao thừa Người ta đùa cợt quẳng nó ra ngoài tuyết Rồi khóa cửa lại để cho nó nguội bớt Vì ở trong nhà nó kêu la quá Mới chín giờ đêm nó đã say mềm Đầu tóc dối bù Nửa người ở trần toàn thân đầy vết tim bầm Mặt nó đánh phấn Nhưng dưới mắt nó có những quần thâm lớn Ở miệng ở mũi có máu chảy ra Một tên quản xe vừa đánh đập nó Nó ngồi trên bực đá cầu thang, tay nắm một con cá ướp muối. Nó la rú lên và cứ lại nhải mãi những câu than thân tủi phận, tay thì đập đập con cá ướp muối đó xuống bực cầu thang. Có những tên phu xe, linh tráng say rượu vây chung quanh nó, bọn chúng cười đùa chọc ghẹo đứa con gái. Em không tin là một ngày nào đó em sẽ giống như đứa đàn bà kia phải không? Anh cũng không muốn tin. Nhưng ai biết đâu đấy? Cách đây tám hay mười năm gì đó... Mụ đàn bà có con cá ướp muối ấy từ nơi khác tới tỉnh này, tươi sáng như một thiên đồng bé nhỏ, ngây thơ, trong trắng, không vần một hạt bụi, đầy thẹn thùng bẽn lẽn. Có lẽ nó cũng đã như em, cũng kiêu hãnh và dễ giận hờn, mắt nhìn như một hoàng hậu, và tin rằng hạnh phúc đang chờ đợi người nào yêu nó và người nào được nó yêu. Và rốt cuộc như em thấy đấy. Và liệu em nghĩ như thế nào? Nếu trong cái lúc ngồi cầm con cá ướp muối đập đập xuống những bậc thang đá đó, người say mềm và đầu tóc bù xù như thế. Nó bỗng sự nhớ tới tất cả những năm trong trắng ngày xưa dưới mái nhà cha mẹ, hồi nó còn đi học và cậu con trai hàng xóm đi theo ve vãn nó ở dọc đường và thề bồi với nó rằng cậu sẽ yêu nó suốt đời và sẽ hiến dâng trọn đời cậu cho nó. Rồi hai người cùng ước hẹn sẽ yêu nhau mãi mãi và khi nào lớn lên nhất định sẽ lấy nhau ngay. Không ly ra. Giá em được chết trong một xó xình nào đó, trong một căn hầm dưới đất nào đó, như người đàn bà bị bệnh lao anh vừa nói lúc nãy, thì đó còn là một hạnh phúc cho em, thật đấy. Em nói đến nhà thương, giá người ta chờ em vào nhà thương thì còn là phúc. Nhưng nếu mụ chủ em vẫn còn cần đến em, bệnh lao đâu phải như bệnh cảm sốt, Người bị bệnh đó cho đến giây phút cuối cùng còn ôm hy vọng và nói mình vẫn còn khỏe. Họ tự dối mình, và như vậy càng có lợi cho mụ chủ. Ừ, đúng vậy đó. Em đã bán linh hồn cho mụ ấy, và hơn nữa, em lại còn mắc nợ mụ ấy. Em đâu còn được quyền há miệng ra nữa. Đến lúc nào em hấp hối, mọi người sẽ quay mặt đi và lìa bỏ em, bởi đến lúc đó thì em còn làm được cái gì cho họ. Trái lại, người ta còn trách mắng em là đã choán nhiều chỗ qua, là sao không chết nhanh cho khuất mắc. Em cũng không xin được ngụm nước mà uống, và nếu ai có múc cho, nó cũng sẽ chửi rùa em. Đến bao giờ mày mới chết mẹ mày đi cho rồi hở cái con chó cái kia? mày dên ử như thế thì ai mà ngủ được? Khách nào mà chịu được hả? đúng như vậy đó. Chính anh đã nghe thấy người ta mắng chửi như vậy. Trong lúc em đang nửa sống nửa chết, người ta sẽ quăng em vào một xó tối tăm nhất, hôi thối nhất trong hầm. Ở đó ẩm ướt, tối tăm. Đợi đến lúc bấy giờ nằm rũ ra đó một mình em mới nghĩ lại ư. Và lúc em chết rồi, có những bàn tay xa lạ sẽ lau rửa thân thể cho em qua quýt, vội vàng, tay vừa lau miệng vừa chửi thề chẳng một ai sẽ thở dài khi nghĩ đến em, chẳng một ai sẽ đến ban phép lành cho cơ thể em, người ta chỉ muốn mau mau thoát được em cho rảnh nợ. người ta sẽ mua một cô áo quang xấu xí và sẽ mang em đi trôn như hôm nay, người ta mang trôn người đàn bà xấu số kia. rồi người ta sẽ cùng uống rượu để tiễn biệt vong linh em. huyết thì đầy bùn và tuyết đã tan thành nước, nhưng người ta sẽ không làm lễ mai táng gì cho em đâu. nào Vania hạ đầu kia xuống, đây là chỗ an nghỉ của a rồi. kia. Đến đây mà cũng vẫn còn trồng mông lên trời kìa. Căng dây thẳng ra, con khỉ. Rồi rồi, thế này được rồi. Được rồi cái gì? Không thấy con mẹ nó bị lật nghiêng đi kia. Dù sao thì nó cũng là người như ai chớ. Thôi, kệ mẹ nó, lấp đất mau. Bọn họ cũng chẳng muốn mất thời giờ cãi nhau về em làm gì nữa. Họ sẽ lấp vội một lượt đất bùn cho nó xong và sẽ đi ra quán uống rượu. Và đối với em như thế là hết, người ta thôi không nghĩ đến em nữa. Mỗi những người khác còn có con cái, chồng, cha họ đến thăm viếng, còn mộ em thì sao? Không một giọt lệ, không một tiếng thở dài, không một lời cầu nguyện và sẽ không một ai, không một ai hết trên đời này, không bao giờ còn đến với em nữa. Tên em sẽ biến khỏi mặt đất này, như là em chưa bao giờ có mặt, như là em chưa hề sinh ra, chỉ có bùn và lầy. Rồi đến đêm, tới giờ những người chết nhòm dậy, em sẽ mặc sức đập vào nắp áo quan và la lên. Hãy cho tôi ra với Hỡi những con người lương thiện Tôi muốn nom thấy ánh sáng Tôi đã sinh ra nhưng chưa được sống Đời tôi là một tấm rẻ rách cho khách qua đường chùi chân Người ta đã uống đi mất cuộc đời tôi Đã bán mất đời tôi ở phố hàng cỏ Hãy cho tôi ra với Hỡi những con người lương thiện Tôi muốn được sống lại một lần nữa Tôi nói say xưa đến nỗi cổ tôi bỗng nghẹn lại Và tôi ngừng bật Tôi giật mình ngồi nhòm dậy trên giường Cúi đầu xuống sợ hãi Tim đập mạnh Tôi bắt đầu lắng nghe, có cái gì đang làm tôi lo lắng? Từ lâu tôi đã linh cảm thấy tôi đã làm đào lộn cả tâm hồn nàng và đập vỡ trái tim nàng, nhưng càng tin chắc bao nhiêu tôi lại càng muốn đạt tới mục đích một cách mạnh mẽ và nhanh chóng bấy nhiêu. Vâng, chính là trò đùa đã lôi kéo tôi đi, mà cũng không hẳn chỉ là trò đùa. Tôi biết là tôi đã nói một cách khó khăn, đóng kịch, kiểu sách vở, nói tóm lại, tôi chẳng biết ăn nói cách nào khác ngoài cách nói. Hệt như sách vở Nhưng điều đó không làm tôi bận tâm Tôi biết rằng nàng sẽ hiểu được tôi Và cái lối nói sách vở đó Sẽ giúp ích tôi rất nhiều trong việc này Nhưng bây giờ Sau khi đã đạt được mục đích Tôi bỗng đâm ra sợ Không, chưa bao giờ Chưa bao giờ tôi được chứng kiến Một nỗi tuyệt vọng đớn đau đến thế Nàng nằm đó Mặt vùi vào gối Và hai tay ôm chặt lấy nó Những tiếng nức nở Ấm ức như muốn phá vỡ ngực nàng Cả cái thân hình non trẻ đó run dày như bị cơn co giật. Những tiếng nức nở chất chứa trong cổ họng và làm nàng nghẹn ngào, đó bỗng thoát ra thành những tiếng rên xiết. Rồi nàng lại vùi mặt vào gối sâu hơn nữa. Nàng không muốn một ai ở đây biết nỗi đau khổ cùng những giọt lệ của nàng. Nàng cắn gối, nàng còn cắn cánh tay nàng cho đến bật máu, về sau tôi non thấy. Hoặc luôn những ngón tay và mớ tóc rối bời nàng nắm thật chặt, co cứng cả người lại, nhịn thở, cắn chặt răng. Tôi định nói với nàng một câu, bảo nàng bình tĩnh lại, nhưng thấy không còn can đảm nữa. Rồi thốt nhiên, cảm thấy toàn thân rét run lên như hoàng sợ. Tôi nhảy bổ xuống đất, lần, mò tìm quần áo mặc vào và kiếm cách chuồn. Trong phòng tối ôm, loay hoay mãi, tôi vẫn chưa chuẩn bị xong. Tay tôi bỗng sờ thấy một bao diêm và một giá nến còn nguyên một cây. Ánh sáng vừa xòe lên, Lisa đã vội ngồi nhỏm ngay dậy, mặt nhăn nhó và nhìn tôi với một nụ cười gần như điên dại, vẻ mặt ngây ngô. Tôi đến ngồi cạnh nàng, cầm lấy hai tay nàng. Nàng tỉnh lại, trôm về phía tôi, định bá cổ tôi nhưng không dám, và từ từ ngả xuống trước mặt tôi. Lisa yêu quý, anh đã lầm, tha lỗi cho anh. Tôi bắt đầu nói, nhưng nàng xiết chặt tay tôi giữa tay nàng, chặt đến nỗi tôi tưởng đã nói ra điều gì không phải. Tôi bèn nín lặng. Lisa đây là địa chỉ của anh, đến thăm anh nhé. Em sẽ đến, nàng nói khẽ, giọng quả quyết nhưng vẫn không ngẩng mặt lên. Giờ thì anh đi về chào em nhé và hôm nào gặp lại em tôi đứng lên nàng cũng đứng lên và mặt bỗng đỏ bừng dùng mình một cái vỡ lấy chiếc khăn quàng ở ghế quấn vội vào người kín đến tận cầm. rồi sau đó nàng lại mỉm cười rất ngơ ngẩn mặt lại đỏ ửng lên và ngó tôi rất kỳ khôi điều đó là tôi đau đớn tôi muốn bước vội ra và đi ngay ông chờ một phút nàng bỗng gọi với tôi lại lúc tôi ra tới cửa và giữ lấy vạt áo măng tô tôi nàng đặt giá nến xuống và chạy đi Chắc là nàng quên cái gì và muốn cho tôi xem. Mặt nàng ửng hồng, mắt long lanh, môi cười tùm tìm. Có chuyện gì vậy? Tôi đành đứng đợi. Chừng một phút nàng quay lại, mắt nhìn xuống như muốn xin lỗi. Bây giờ không còn là khuôn mặt, đôi mắt nhìn ban nãy u ám, ngờ vực và bướng bình nữa. Cái nhìn của nàng bây giờ dịu dàng, gần như van xin, đồng thời lại tin tưởng, vỗ về và bẽn lẽn. Đó là cái lối con trẻ thường nhìn những người chúng yêu thương khi chúng đang muốn xin một cái gì. Mắt nàng nâu nhạt, đôi mắt đẹp và nhanh nhẹn, biết biểu lộ tình yêu và tình ghét. Thấy khỏi cần cắt nghĩa cho tôi điều gì. Như tôi là một kẻ siêu phàm có thể hiểu biết mọi sự mà không cần giảng dạy. Nàng đưa cho tôi một mảnh giấy. Lúc đó cả khuôn mặt nàng sáng lên một niềm vui hồn nhiên thơ dại. Tôi mở tờ giấy. Đó là một bức thư gửi cho nàng của một sinh viên trường thuốc nào đó hay đại loại như thế. Một bức thư tỏ tình, rất cầu kỳ, hoa lá và bay bướm, nhưng lại hết sức kính trọng. Tôi không còn nhớ rõ từng câu, nhưng tôi nhớ rất rõ tôi đã cảm thấy qua lối hành văn hoa Mỹ ấy, một tình cảm rung động, chân thành, không thể giả tạo. Lúc đọc xong, tôi bắt gặp cái nhìn đâm đâm của nàng đang cháy bỏng, tò mò và sốt ruột như cái nhìn một đứa trẻ con. Mắt nàng dán vào mắt tôi, và nàng nóng lòng đợi xem tôi sẽ nói gì. Bằng một vài câu nói vội vàng, nhưng có cái gì kiêu hãnh và sung sướng, nàng cắt nghĩa cho tôi biết là nàng được mời tới một buổi dạ vũ gia đình. Một gia đình rất tốt, toàn những người trong nhà và không ai hay biết gì hết, hoàn toàn không hay biết gì. Vì nàng mới tới chỗ này để thử xem thôi, chứ không có ý định ở lại mãi mãi, và nhất định sẽ ra đi khi nào trả hết nợ. Và hôm đó chàng sinh viên kia cũng có mặt ở đấy. Chàng nhảy và nói chuyện với nàng suốt buổi, và hóa ra hồi bé hai người đã có quen nhau ở Riga, đã chơi đùa với nhau ở đó, nhưng lâu quá rồi. Chàng còn biết cả cha mẹ nàng nữa, nhưng chàng không biết gì về chuyện này của nàng, tuyệt đối không biết tí gì hết, và cũng không ngờ vực gì hết. Rồi ngay sáng hôm sau, nghĩa là cách đây ba hôm, chàng trao bức thư này cho nàng qua tay một người bạn gái đi cùng với nàng tối hôm đó. Và đó, có vậy thôi. Kể xong nàng xấu hổ cúi mặt xuống, đôi mắt vẫn còn long lanh. Người con gái tội nghiệp ấy đã giữ lá thư của chàng sinh viên như một báu vật, và nàng đã cho tôi xem cái báu vật duy nhất đó cốt là để cho tôi biết, trước khi từ giá, rằng người ta cũng có thể yêu nàng, yêu trung thực, chân thành. Người ta cũng có thể viết thư cho nàng bằng một giọng kính trọng lắm chứ. Chắc chắn bức thư sẽ chỉ để nằm đó, trong một cái hộp, và nàng sẽ không có một bức nào tiếp theo. Nhưng cần gì, bởi tôi tin chắc nàng sẽ giữ nó suốt đời như một kỳ vật, như một niềm kiêu hãnh, một sự biện bạch cho nàng. Và đúng lúc, nay nàng bỗng nhớ tới bức thư đó và mang ra khoe với tôi, để hãnh diện một cách ngây thơ và lấy lại vẻ tự trọng trước mặt tôi, để tôi tán dương nàng. Tôi không nói gì với nàng hết, tôi chỉ siết chặt tay nàng và bước ra. Sau lúc đó, tôi muốn bước ra ngoài đến thế. Tôi đi bộ suốt từ đó về nhà, mặc dù tuyết tan vẫn đang còn rơi từng năm lớn tôi đau đớn, tôi mệt mỏi, chán trường và trong lòng thấy vô cùng băn khoăn. Nhưng qua nỗi băn khoăn ấy, tôi đã thoáng thấy lóe lên một sự thật, một sự thật vô cùng xấu xa. Nhưng tôi không chịu thừa nhận cái sự thật đó sớm như vậy. Sáng hôm sau, lúc thức dậy sau mấy giờ ngủ nặng như trì, sau khi đã hồi tưởng lại ngay lập tức những biến cố ngày hôm trước, thì chính tôi cũng phải ngạc nhiên về cái tình cảm uy mị của tôi lúc nằm cạnh Lisa, về tất cả những điều tàn nhẫn và bị ổi mà tôi đã nói cho nàng nghe. Người ta có thể làm xáo trộn hệ thần kinh của đàn bà đến mức ấy được chăng? Thật là lợm rộng, mà cần gì mình phải cho nó địa chỉ cơ chứ? Ngộ nhỡ nó đến thật thì làm sao? Ờ, mà đến thì đến, chả sao. Nhưng tất nhiên ngay lúc này thì đó không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là phải vãn hồi danh dự mình dưới mắt hai tên Zverkov và Simonov. Còn Lisa thì tôi đã quên khuấy mất nàng ngày sáng hôm đó vì bị ám ảnh bởi ý nghĩ trên. Trước hết phải trả Simonov ngay tức thì món tiền tôi nợ hôm qua. Tôi đã quyết định dùng biện pháp cực đoan là vai Anton Antonovich 15 giúp. Một tình cờ, may mắn là sáng hôm đó, ông ta lại đang trong tâm trạng cực kỳ vui vẻ, nên đã bằng lòng ứng tiền cho tôi ngay. Tôi mừng đến nỗi, trong lúc ký giấy nợ, tôi bỗng buột miệng kể cho ông ta nghe, hết sức dễ dãi, bằng một giọng rất ung dung rằng Đêm qua đi ăn chơi với mấy người bạn thân ở Hotel de Paris, ăn mừng một người bạn học cũ, có thể nói là khá thân, khen nhau từ hồi còn nhỏ, mừng anh ta được thăng chức. Ông biết không, một gã ăn chơi hạng bự đấy. Hồi còn con trai được nuông chiều, nhưng gia đình khá giả lắm. Nhiều của, sự nghiệp lẫy lừng, thích hài hước, có duyên, số đào hoa. Ông hiểu không? Sau sáu chai sâm banh cả bọn rủ nhau đi xuống đó. Tất cả cứ tuôn ra rất dễ dàng, bằng một giọng trơn tru và tự đắc lắm. Về đến nhà tôi viết ngay cho Simonov một bức thư. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn tự phục cái lối nói trôi chảy và thẳng thắn của bức thư đó, cùng với lối hành văn thật xứng đáng là của một người quân tử. Tôi quy tội hoàn toàn về phần tôi một cách khéo léo, quý phái, và nhất là không có một chữ nào thừa. Tôi xin tạ tội, nếu còn được phép để tạ tội, bằng cách nói rằng do không quen uống rượu, nên ly rượu đầu tiên tôi uống, gọi là uống, trong lúc chờ mấy người ở Hotel de Paris từ 5 đến 6 giờ, đã làm tôi hoàn toàn choáng váng. Tôi xin lỗi Simonov trước nhất, nhưng tôi cũng xin chàng chuyển hộ lời tạ tội của tôi đến mấy anh bạn kia, nhất là Zverkov, mà tôi đã... Nhớ lại như qua một giấc mơ, thất lỗi nặng, tôi tin thế. Tôi còn thêm rằng đáng lẽ chính tôi phải đến trình bày mới phải, nhưng tôi bị nhức đầu quá, và nhất là cảm thấy vô cùng bối rối. Tôi đặc biệt hài lòng về cách nói nhẹ nhàng, thậm chí hơi phóng túng, nhưng hết sức thích hợp. Biểu lộ qua những câu xin lỗi và hơn hết mọi lời giải thích nào, nó sẽ phải cho bọn chúng hiểu rằng toàn bộ câu chuyện bị ổi hôm qua đối với tôi chẳng nghĩa lý gì hết. Tôi đâu hề bị bóp bẹp như quý ngài, có lẽ đã tưởng. Mà ngược lại, tôi đã suy ngẫm tất cả vụ đó hết sức là bình tĩnh, đúng theo tinh thần của một người quân tử biết tự trọng. Cần phải cho tuổi trẻ nó qua đi. Đọc lại lá thư tôi còn tự nhủ rằng có một vẻ gì đó rất sang trọng. Tại sao? Tại tôi là một con người có văn hóa, con người thông minh chứ sao? Một kẻ nào khác ở địa vị tôi chắc sẽ không biết cách nào mà gỡ ra được, còn tôi... Tôi đã ra khỏi vòng mà tôi lại còn đùa cợt nữa là đằng khác. Đó mới thật là con người của thời đại, có học, thông minh, và lại dù sao thì lỗi lở rượu cả, ahem, không hẳn. Tôi đâu có uống rượu mạnh lúc ngồi chờ bọn chúng từ 5 đến 6 giờ. Tôi đã nói dối, Simonov. Nói dối một cách trơ cháo, và tôi không hề xấu hổ. Với lại tôi cần đếch gì. Điều quan trọng là rửa tay cho sạch vụ đó mà thôi. Tôi bỏ sáo giúp vào phong bì. Nhiêm phong lại và sai Lão Apollon mang đến Simonov. Được biết là lá thư có tiền trong đó, Lão Apollon thấy là hệ trọng mới bằng lòng mang đi. Chiều đến, tôi ra đường đi lang thang. Đầu tôi hãy còn nhức và tôi cảm thấy choáng váng. Nhưng khi đêm dần xuống và khi bóng tối đã dày đặc hơn, những ấn tượng của những suy tư của tôi càng pha trộn, lẫn lộn với nhau. Có một cái gì trong tôi, trong tận cùng trái tim, trong tận cùng ý thức, Một cái gì không muốn chết đi và lộ ra qua một nỗi chán trường kỳ lạ. Tôi lang thang trong những phố phường nào nhiệt nhất, sầm uất nhất, phố Mechankaya, Sadovaya, gần vườn hoa Yusupov. Tôi rất thích đi dạo trong những phố này, nhất là vào lúc hoàng hôn, đúng vào lúc thật nhiều người, dân buôn bán, thợ thuyền xong việc trở về nhà, trên mặt in hẳn nét mệt nhọc. Điều làm tôi thích thú chính là cái não động tầm thường đó của cuộc sống hàng ngày. Nhưng lần này, tất cả cái ồn ào đó lại làm tôi bực mình thêm.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 và tôi vẫn còn rất hài lòng về lá thư tôi viết cho Simonov. Nhưng hễ cứ nghĩ tới Lisa là tôi lại bực dọc, y như cái nguyên do chính là sự bực dọc của tôi là Lisa vậy. Nếu nàng là tôi thì sao? Tôi cứ luôn luôn nghĩ thế. À chẳng sao hết. Cứ việc đến, ahem, chỉ có điều khó chịu là nàng sẽ nhìn thấy cảnh sống của mình. Hôm qua mình đã đóng vai một người hùng trước mặt nàng, còn bây giờ mình sống buông thả thế này thật bậy quá. Cứ như là chỗ ở của thằng ăn mày. Mà hôm qua mình đã chơi bộ cánh diện như thế để đi ăn cơm. Nhìn cái đi văng rách lòi cả bông ra thế kia. Cả cái áo mặc đi ngủ này nữa, chả khác gì cái rẻ rách. Nàng sẽ thấy hết, và cũng sẽ gặp cả cái lão Apollon kia nữa. Con vật này chắc chắn sẽ làm nàng giận, chứ không phải đùa. Nó sẽ mượn cớ này cớ khác cốt để mình cáo cho mà coi. Còn mình ấy à, đương nhiên rồi, mình sẽ lại sợ run lên, cuống cuồng nhảy cả tưng cả tương trước mặt nàng. Rồi cuốn chặt chiếc áo choàng vào người, rồi cười cười, rồi dối trá. Chó thật, mà đâu đã hết. Đê tiện hơn nữa, khốn nạn hơn nữa, là mình lại phải đeo cái mặt nạ lừa dối đó. Nghĩ đến đấy tôi bỗng thấy chóng mặt. Lừa dối? Có thực là lừa dối không đã? Hôm qua mình rất thành thực khi diễn thuyết với Lisa. Mình còn nhớ mình đã có một xúc cảm thực sự. Mình muốn gợi ra nơi nàng những tình cảm tốt. Nàng khóc được như vậy là tốt lắm, như vậy là được lắm. Nhưng tôi vẫn không sao yên tâm được. Suốt cả buổi tối, thậm chí sau 9 giờ, lúc mà theo tôi tính Lisa không thể đến nữa, tôi vẫn không ngừng nghĩ đến nàng và không ngớt nhìn thấy nàng trong tưởng tượng, cái hình ảnh ghi sâu vào ký ức nhất đêm hôm trước. Lúc tôi bật que diêm và nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt, nhăn nhó đó của nàng, cái nhìn vô cùng thảm thiết đó của nàng, và nụ cười khi ấy mới thảm hại làm sao, gượng gạo và nhăn nhó làm sao. Nhưng lúc đó tôi chưa hay rằng mãi 15 năm sau đó tôi vẫn còn hình dùng ra Lisa dưới dung mạo đó, vẫn với nụ cười tội nghiệp và nhăn nhó đó. Sáng hôm sau tôi đã lại sẵn sàng coi mọi việc xảy ra như một chuyện vô lý mà cái thần kinh bệnh hoạn của tôi đã qua phóng đại. Tôi luôn luôn nhận ra cái điểm yếu này của tôi và sợ hãi cho nó lắm. Mình lúc nào cũng hay thổi phồng tôi thường nhắc nhở tôi như thế, chắc là bệnh rồi. Vậy mà, vậy mà tôi vẫn cứ tự nhủ, Lisa sẽ tới. Quanh đi quẩn lại tôi chỉ nghĩ có thế, Lisa sẽ tới, Lisa sẽ tới. Điều đó làm tôi phát điên, Lisa sẽ tới, nhất định Lisa sẽ tới. Tôi vừa kêu ầm lên vừa đi đi lại lại trong phòng, nếu không hôm này thì mai, thế nào nó cũng mò ra được mình. Ôi khốn nạn thay là cái lãng mạn của những tâm hồn trong trắng, ôi đê tiện, ôi ngu xuẩn, ôi tầm thường thay những tâm hồn đa cảm vô duyên. Tại sao mình đã không hiểu như vậy? À, mà tại sao mình đã không hiểu được như vậy chứ? Nhưng đến đây tôi ngừng lại, lòng vô cùng băn khoăn bứt rứt. Nhưng tại sao, tại sao chỉ cần vài câu nói? Tôi chợt nghĩ, chỉ cần một chuyện ái tình, mà ái tình gượng ép, bịa đặt, cũng có thể hoàn toàn đảo lộn được một đời người, quả là một vùng đất còn trinh nguyên. Đôi khi tôi có ý nghĩ là chính tôi nên đến để kể cho nàng tất cả mọi chuyện và xin nàng đừng đến nữa. Nhưng khi ý nghĩ này vừa đến với tôi, Thì tôi đâm ra giận dữ đến độ giá lúc này tóm được nàng ở đây tôi sẽ xé xác con Lisa khốn kiếp bây ra tôi sẽ chửi rủa nàng tôi sẽ nhổ vào mặt nàng tôi sẽ đuổi nàng đi và đánh cho một trận nên thân nhưng rồi một ngày trôi đi rồi ngày thứ hai ngày thứ ba vẫn không thấy nàng đến cứ sau 9 giờ là tôi yên tâm hẳn thậm chí tôi còn mơ mộng rất là khoái chí nữa mình sẽ cứu vớt Lisa nghĩa là chỉ cần thuyết cho nàng khi nàng tới thăm mình Mình sẽ giáo hóa nàng, sẽ khai trí cho nàng, rồi mình cũng sẽ để ý thấy là nàng yêu mình yêu say mê, nhưng mình giả vờ như không biết. Tại sao tôi làm như vậy tôi cũng không rõ, có lẽ là do ưa chuộng những tình cảm đẹp chăng? Rồi hết sức bối rối, cảm động và rưng rưng nước mắt, nàng quỳ xuống chân mình và nói rằng mình là vị cứu tinh của nàng và nàng yêu mình hơn ai hết trên đời. Mình mê mẩn bàng hoàng. Lisa, mình nói. Em tưởng là anh không nhận thấy tình yêu của em sao? Anh nhận thấy hết, anh đoán được hết, nhưng anh không dám chiếm đoạt trái tim em, bởi vì anh có ảnh hưởng với em quá nhiều nên anh sợ rằng em đã chỉ yêu anh gượng ép. Chỉ vì lòng biết ơn, em phải cố ép mình đáp lại tình yêu của anh, em cố tự gây trong em một tình cảm mà có lẽ em không có. Anh không muốn thế, bởi như thế anh sẽ mang tội là độc tài, như thế là khiếm nhã. Tóm lại Đến đây tôi lúng túng trong những tinh tế của tình cảm thật quý phái, thật là Âu Châu, kiểu George Sand. Nhưng giờ đây em thuộc về anh rồi. Em là tác phẩm của anh rồi. Ôi, người em nhỏ trong trắng, mỹ miều. Ôi, người vợ hiền của anh. Và nhà anh đó, tự do và mạnh dạn. Em bước vào và ngự trị đi em. Rồi hai người sẽ sống vô cùng hạnh phúc. Sẽ đi ra ngoại quốc, vân vân và vân vân. Tóm lại... Khi tưởng tượng đến đây tôi cảm thấy xấu hổ đến nỗi tôi đã phải thẻ lưỡi tự chế diễu mình. Với lại, tôi nghĩ, chưa chắc người ta đã để cho nàng đi. Bởi hình như người ta không cho phép các cô gái đi chơi, nhất là vào buổi chiều. Không hiểu sao tôi cứ tin là nàng phải đến tôi vào buổi chiều đúng 6 giờ. Nhưng nàng nói với mình là nàng chưa bị ràng buộc hẳn, nàng vẫn còn có một số quyền đặc biệt. Nghĩa là, ahem, chó thật, nghĩa là nàng sẽ đến, chắc chắn nàng sẽ đến. Cũng may là suốt mấy hôm đó tôi còn có lão Apolon sắc lão kia để giải sầu. Lão làm tôi mất hết cả kiên nhẫn. Lão già Apolon là một tai họa, một bệnh dịch mà trời đã gieo xuống cho tôi. Tôi và lão đã gai gắt, hậm hực với nhau từ mấy năm nay rồi, và tôi ghét cay ghét đắng lão. Trời, sao tôi ghét lão đến thế? Có lẽ trên đời này tôi chưa căm thù ai như lão. Lão là một người có tuổi, có bộ tịch quan trọng. Ngoài việc săn sóc tôi, lão còn làm nghề thợ may nữa lão khinh tôi không hiểu sao khinh tôi không để đâu cho hết và luôn luôn ngó tôi bằng con mắt trịnh thượng không thể chịu nổi và lại ai lão cũng nhìn trịnh thượng như vậy chỉ nom thấy cái đầu bệt tóc vàng hoe cái mớ tóc xõa xuống tràn uốn xoăn lên và thoa dầu cẩn thận cái miệng nghiêm nghị hình chữ y đó là quý vị cảm thấy ngay đó là một nhân vật không hề biết tự hoài nghi mình đó là một mô phạm cực đoan tên mô phạm lớn nhất mà tôi chưa từng thấy trên thế gian này hơn nữa Hắn lại còn có một lòng tự ái, có thể vi ngang với Alexander the Macedonian. Lão yêu từng cái khuy trên áo của lão, từng cái móng tay của lão. Lão đối xử với tôi như một kẻ độc tài, đối xử với bọn dân đen. Rất hiếm khi lão nói với tôi, và khi nào phải nhìn tôi, thì luôn luôn đó là một cái nhìn rắn đanh, đầy tự phụ và diễu cợt, mà đôi khi làm tôi phát điên lên. Lão làm cho tôi một việc gì là làm với một cử chỉ cực kỳ khoan dung. Với lại, hầu như lão chẳng làm gì cho tôi hết và không hề cho mình có bổn phận phải làm cho tôi một cái gì hết giáo. Không còn nghi ngờ gì nữa, lão cho tôi là một thằng ngỗ hạng nhất trên đời. Và sở dĩ lão còn chịu nổi cái mặt tôi là vì tôi trả lương cho lão bằng lòng với bảy giúp một tháng để không làm cái gì cho tôi. Vì lão mà tôi phạm thêm nhiều lỗi nữa. Tôi ghét lão đến độ hễ cứ nghe tiếng bước chân lão là tôi đã đủ bị động kinh rồi. Nhưng cái làm tôi không tài nào chịu nổi là cái lối nói không thèm uốn lưỡi của lão. Lưỡi lão lớn quá, hay bị tật gì đó mà nói cứ dề dề ra không uốn lưỡi gì hết, mà còn lấy làm khoái chí là khác, chắc tưởng phát âm như thế còn làm tăng thêm cái vẻ oai vệ của lão hay sao? Lão ưa nói với một giọng nhẹ nhẹ, đều đều, hai tay chắp sau lưng và đầu thì cúi xuống. Nhưng cái làm tôi điên tiết nhất là khi lão bắt đầu cao giọng đọc kinh, cách phòng tôi chỉ có một bức vách mỏng. Tôi đã bao nhiêu lần đấu khẩu với Lão chỉ vì thế Nhưng Lão cứ thích đọc vào buổi tối Giọng nhẹ nhẹ, đều đều E cứ y như là đọc ở đầu giường người chết Mà quả nhiên lúc về già Lão làm như vậy Người ta thuê Lão đọc kinh ở đầu giường người chết Vậy mà tôi không tài nào đuổi được Lão già đi Cứ như thể đời Lão đã dính liền với đời tôi Mà chính Lão cũng không chịu rời tôi ra nữa Tôi không thể sống được trong một khách sạn có đồ đạc Chỗ tôi sống là cái vỏ ốc Là cái hộp diêm của tôi Nơi đó tôi lánh mặt và trốn tránh toàn thể nhân loại Còn lão Apollo Có quỷ thần họa may mới hiểu tại sao Đối với tôi hình như là một phần gắn liền với chỗ tôi ở Và vì thế suốt 7 năm trời Tôi không thể tống lão già ra khỏi cửa được Tôi không thể nào giữ lương của lão được quá hai ngày Lão sẽ làm bầm ý lên ngay tức thì Và rồi tôi không biết đằng nào mà chui cả Nhưng mấy hôm xảy ra vụ kia tôi đã cáo sườn với cả thế giới đến độ tôi nhất quyết trừng phạt lão Apollon và giữ lương lão lại trong hai tuần. Đã từ lâu, cách đây hai năm, tôi đã chuẩn bị chơi lão cái vố này chỉ cốt cho lão biết rằng lão không có quyền làm ra cái điều quan trọng với tôi, rằng bất cứ lúc nào muốn tôi cũng có thể không trả lương cho lão. Lần này tôi nhất quyết không nói gì với lão hết, chỉ một mực lặng thinh để đè bẹp cái thói kiêu căng của lão. Và để lão phải hỏi tôi trước số tiền đó Tôi sẽ rút bày giúp trong ngăn kéo ra Sẽ dơ cho lão xem Để lão biết là đó Có tiền đó Nhưng tôi cố tình giữ lại Tôi chưa muốn phải Chưa thèm muốn trả cho lão Bởi vì tôi thích thế Bởi vì đó là cái ý muốn lãnh chúa của tôi Bởi vì lão sắc lão Lão lỗ mãng Nhưng nếu lão chịu ăn nói tử tế với tôi Có thể tôi sẽ nguội đi và trả cho lão Bằng không Lão sẽ phải chờ 2 hay 3 tuần Thậm chí 1 tháng cũng nên Nhưng tôi tức giận đến mấy thì tức giận, cuối cùng lại vẫn là Lão thắng. Tôi không thể cầm cự được quá bốn ngày liền. Lão bắt đầu bằng những trò mà Lão vẫn hay làm trong những trường hợp đó, bởi đây không phải là lần đầu vụ ấy xảy ra. Tôi đã biết thuộc lòng trước tất cả những trò hạ lưu của Lão rồi. Mới đầu, Lão ném cho tôi một cái nguyệt thật dài, nhất là lúc tôi đi ra cửa hoặc về nhà. Nếu tôi cầm cự bằng cách làm bộ không thèm để ý đến cái thâm kế đó của lão, thì lão bắt đầu bước sang chiến thuật thứ hai, mà vẫn không thèm nói một lời. Đột nhiên không có lý do nào hết, lão lặng lặng bước vào phòng tôi trong lúc tôi đang đọc sách hoặc đang đi đi lại lại. Lão đứng ngay giữa cửa, một chân để ra đằng trước, một tay sau lưng, và bắt đầu ngó tôi chừng chừng. Không phải một cái ngó nghiêm nghị, mà là một cái nhìn hết sức khinh bỉ. Nếu tôi hỏi lão muốn gì thì lão không thèm đáp, cứ tiếp tục ngó tôi như vậy thêm vài giây nữa, rồi bậm môi lại, vẻ mặt đầy ý nghĩa, chậm rãi quay lưng đi và chậm rãi bước về buồng lão. Hai giờ sau, lão lại ra khỏi buồng và lại xuất hiện lần nữa. Điên tiết lên, tôi không thèm hỏi lão muốn gì nữa, tôi vênh mặt lên kiêu ngạo, hách dịch và ngó thẳng vào mắt lão. Có khi tôi và lão trong một hay hai phút cứ ngó nhau chằm chằm như vậy. Sau đó lão lại từ từ quay lưng đi, hết sức trịnh trọng, và lại khuất mắt trong hai giờ. Nếu chiến thuật đó không làm tôi nào núng, và nếu tôi vẫn còn tiếp tục cầm cự, thì lão bắt đầu vừa ngó tôi vừa thở dài, thở dài thường thượt, rõ thật là sâu, tựa như làm. Vậy là đo được tất cả chiều sâu cái xa đọa tinh thần của tôi, và cố nhiên, rốt cuộc, lão lại thắng. Còn tôi thì giận điên lên, tôi la, tôi hét, nhưng rồi cuối cùng vẫn phải đi theo con đường chính lão muốn tôi đi. Nhưng lần này, lão vừa mới tung ra cái chiến thuật đầu tiên của lão, nghĩa là lườm nguyết, thì tôi nổi sung lên và tấn công lão ngay. Chưa có chuyện đó thì thần kinh tôi đã bị kích thích quá đỗi rồi. Ê! Đứng lại! Tôi hét lớn khi lão vừa quay lưng đi, chậm chạp và yên lặng, một tay chấp sau lưng, đi về phía buồng lão. Đứng lại! Lại đây tao bảo! Và chắc tiếng la của tôi thất thanh đến nỗi lão phải quay gót lại, và lần này còn ngó tôi với một vẻ ngạc nhiên nữa. Nhưng lão vẫn lặng thinh, và cái đó mới làm cho tôi càng điên tiết hơn. Tại sao không được phép mà mày dám bước vào phòng tao và đứng ngó tao như thế? Trả lời ngay. Lão điềm nhiên ngó tôi thêm độ 30 giây nữa, rồi lại sửa soạn quay lưng đi. Đứng lại đó. Tôi giống lên và chạy lại phía lão. Không nhúc nhích. Nào. Bây giờ trả lời tao ngay. Mày ngó tao như thế để làm gì? Để xem ông có điều gì bảo đặng tôi làm. Lão đáp dề dề, sau một lúc yên lặng, bằng cái giọng nhẹ nhẹ đều đều, lông mày nhướn lên, đầu hơi ngả sang một bên, và tất cả các điệu bộ đó được làm với vẻ bình thản dễ sợ. Tao không hỏi chuyện đó, không hỏi chuyện đó, không phải thế, đồ súc sinh. Tôi hét, giận đến run người. Tao nói cho mày biết đây này, quân súc sinh, tại sao mày đã vào phòng tao? Mày thấy tao không trả lương cho mày, nhưng mày không thèm hỏi tao vì mày tự phụ, tự kiêu. Và mày ngó tao một cách ngu xuẩn như thế là để trừng phạt tao, để hành hạ tao, hiểu chưa? Mà mày đâu có biết thế là khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn. Lão lại bắt đầu sửa soạn quay lưng đi, không nói nửa lời, nhưng tôi nắm áo lão lại. Nghe đây này, tôi hét thật lớn. Tiền đây này mày thấy chưa? Tôi rút tiền trong ngăn kéo ra. Bảy giúp. Nó ở đó, đúng bảy giúp, không thiếu một xu. Nhưng mày sẽ không được sờ đến nó, mày sẽ không được sờ đến nó chừng nào mày không chịu lễ phép đến xin lỗi tao. Mày hiểu chưa? Cái đó không được, lão trả lời giọng dạc lạ thường. Cái đó phải được. Tôi hét lên. Tao thề danh dự với mày là nếu không thì mày sẽ không có lương. Tôi chẳng làm gì để phải xin lỗi ông cả. Lão nói tiếp, như không hề để ý đến tiếng hét của tôi. Bởi chính ông vừa mới kêu tôi bằng quân xúc sinh xong, mà tôi còn đi thưa cảnh sát là đằng khác. Đi đi, đi đi. Tôi chu lên. Đi ngay bây giờ đi. Đi ngay đi, quân xúc sinh. Xúc sinh! Xúc sinh! Nhưng lão chỉ một mực ngó tôi. Rồi lão quay lưng đi, không để ý đến tiếng la của tôi. Cũng chẳng thèm ngoảnh đầu lại. Lão từ từ bước ra. Không vì cái con Lisa kia thì đâu có đến nỗi này. Tôi tự nhủ. Rồi sau một phút chờ đợi, rất nghiêm trang, nhưng tim đập thình thịch, tôi đi vào buồng lão Apollon. Apollon! Tôi nói bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng như tắt nghẽn trong cổ. Mày đi gọi ngay cảnh sát về đây. Lúc đó lão đã ngồi vào bàn. Đã đeo kính vào và đang sửa soạn khâu cái gì Nhưng lúc nghe tôi ra lệnh như thế Lão bỗng bật cười phì ra Đi đi, đi ngay đi Mày không đi thì mày biết tay tao Ông loạn trí thật rồi Lão nói không thèm ngẩng mặt lên Vẫn bằng cái giọng rề rề đó Và vừa nói vừa luôn trì vào kim Có đời ai đi thưa cảnh sát để cho bị bắt bao giờ Và còn nếu đe dọa tôi ấy à Thì vô ích Vì tôi không sợ đâu Đi đi Tôi nắm vai lão và hét lên Giọng lạc đi Tôi cảm thấy chỉ một chút nữa là tôi sẽ đánh lão. Nhưng ngay lúc đó cửa bỗng mở ra từ từ, êm như du và một bóng người bước vào, ngừng lại ở ngưỡng cửa, ngơ ngác và nhìn cả hai chúng tôi. Tôi ngẩng mặt lên, chết lặng người vì xấu hổ và chạy vội về phòng. Về đến đó, hai tay nắm tóc, tôi dựa đầu vào tường và đứng chờ. Hai phút sau, tôi nghe thấy tiếng bước chậm chạp của lão Apollon. Có người con gái nào hỏi ông, lão vừa nói vừa ngó tôi một cách đặc biệt nghiêm nghị rson nhường chỗ cho Lisa bước vào. Lão chưa muốn đi vội và cứ đứng như vậy nhìn chúng tôi với vẻ chế nhạo. "Bước đi, bước đi." tôi hét vào mặt lão. Ngay lúc đó, chiếc đồng hồ treo tường khò khè, ho hắng rồi điểm bảy tiếng. <cười> vừa nghe xong tác phẩm Hồi ký viết dưới hầm của tác giả Fyodor Dostoevsky.